Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện, bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 341, Lạc Vân Tông, sức mạnh của quy tắc được lĩnh ngộ càng sớm càng tốt, cho dù là bản thân La Trinh cũng không hiểu việc lĩnh ngộ quy tắc không gian có ý nghĩa như thế nào. Sau khi bốn người xuyên qua lối đi trong truyền tống trận, ánh sáng xung quanh đột nhiên tan hết, bọn họ đã tới điểm cần đến một đài khác của truyền tống trận đặt trên một ngọn núi nhỏ xung quanh ngọn núi này là những di tích triền miên không dứt những di tích này trải qua hàng ngàn hàng vạn nam thắng bị ăn mòn nên cơ bản đều đã đổ sụp nhưng vẫn có thể lờ mờ phân biệt được nó từng là một cung điện to lớn thạch kinh thiên cuốn ba người rời khỏi đài truyền tống trận bay lên giữa không trung sau đó xuyên qua những di tích liên miên này một lát sau trên bầu trời xuất hiện mười mấy điểm đen chúng nhanh chóng biến to hơn thì ra là một đám người người cầm đầu có thực lực thâm sâu khó lường La Trinh cảm thấy người này có vẻ ngang hàng với Thạch Kinh Thiên, mà phía sau người đó còn có 8-9 người, thực lực đều là mới và chiếu thần cảnh. Có điều, khí thức mỗi người đó lộ ra đều cho thấy sự bất phàm, nhìn qua thì đều là sự tồn tạo đỉnh cao cho những người cùng dai. Lão Thạch, ha ha, năm nay đến sớm vậy, người cầm đầu chào hỏi từ xa. Nhìn thấy người đó, Thạch Kinh Thiên cười lạnh một tiếng, rõ ràng không có cảm giác tốt đẹp gì. Người cầm đầu này tên là Vệ Ngọc Long, có cùng chức vị với Thạch Kinh Thiên cũng là chấp sự của ngoại phái thuộc phân điện phân điện là một tông môn tứ phẩm trong trung vực bên dưới có không ít tông môn nhất phẩm và nhị phẩm chuyên đi chiêu mộ nhân tài cho phân điện ví dụ như thanh vân tông là một tông môn nhị phẩm thuộc phân điện thân phận của thạch kinh thiên là tông chủ của thanh vân tông cũng là chấp sự của phân điện mà vị vệ ngọc long này cũng là tông chủ của một tông môn nhị phẩm khác gọi là lạc vân tông Mặc dù là Vân Tông và Thanh Vân Tông đều là tông môn nhị phẩm nhưng địa vị của chúng trong văn điện lại hoàn toàn khác nhau, điều này chỉ cần nhìn vào số lượng người tham gia thử luyện nhiều hay ít là có thể thấy rõ. Đoàn người của Lạc Vân Tông ngoại trừ Vệ Ngọc Long dẫn đầu thì phía sau tổng cộng còn có 9 người, 9 vị đệ tử này đều là hậu bối mới bước vào chứa thần cảnh, rõ ràng đều là người tham gia thử luyện Thanh Vân Lộ, mà đoàn người của Thanh Vân Tông thì ngoài Thạch Kính Thiên ra chỉ có 3 người. Cho dù Thạch Kính Thiên không giải thích thì đám Hoa Thiên Mệnh bọn họ cũng ý thức được sự chênh lệch giữa hai bên. Trên thực tế, dù Lạc Vân Tông cũng giống như Thanh Vân Tông, cùng là tông môn nhị phẩm, nhưng Lạc Vân Tông lại là tông môn ở trung vực. Trung vực giàu có, đông dân, diện tích rộng lớn hơn đông vực gấp nhiều lần, nên đương nhiên nhân tài cũng sẽ nhiều hơn một chút. Vì vậy, thực lực của đệ tử Lạc Vân Tông cũng sẽ mạnh hơn chút, giống người đưa lên Vân Điện cũng nhiều hơn, tính ra cũng nhiều hơn Thanh Vân Tông khoảng ba lần. Điều này cũng không thể trách Vân Điện thiên vị, tài nguyên sẽ luôn được phân về bên thế mạnh nhiều hơn, ví dụ lúc đầu khi tham gia Đại hội toàn phong số người của thiên nhất phong có tới mấy chục người mà cả tiều vũ phong chỉ có bảy người đây chính là do tranh lệch về thực lực mà ra vệ ngọc long và thạch kinh thiên vốn đã tồn tại một mối quan hệ cạnh tranh nhất định bọn họ cùng là chấp sự của phân điện ai có thể tiến cử nhiều đệ tử thiên tài cho phân điện hơn thì sẽ có công lao lớn hơn những lần trước đây vệ ngọc long vẫn luôn hung hăng áp chế thạch kinh thiên dù là về nhân số hay chất lượng thì là phân tông của ông ta đều vượt xa thanh vân tông nhưng ở lần đi lên thử luyện giả tri lộ trước đã xuất hiện cơ hội chuyển biến lần đó thanh vân tông xuất hiện một lý giật phong lúc đó với tư thái gần như vô địch lý giật phong đã càn quét đệ tử thanh vân tông nên chắc chắn sẽ đạt được thành tựu không tồi trong thử luyện giả chi lộ thạch kinh thiên cũng ôm kỳ vọng rất lớn hy vọng có thể chèn ép lạc vân tông một lần thế nhưng kết quả là lý giật phong lại ngủ trên thử luyện giả chi lộ vì chuyện đó mà đám người vệ ngọc long đã cười nhạo thạch kinh thiên trong một khoảng thời gian dài vậy nên hắn vẫn luôn không muốn gặp lý giật phong thành tích trên thử luyện giả chi lộ đối với những tông chủ của tông môn nhị phẩm rất quan trọng Bởi vì số lượng đệ tử bọn họ chọn cho Vân Điện, trình độ thiên tài thế nào, đạt được thành tích tốt hay xấu trên thử luyện giả chi lộ đều ảnh hưởng trực tiếp đến sát hạch, đánh giá và các loại giải thưởng của đám tông chủ. Thạch Kinh Thiên không nói gì không có nghĩa là Vệ Ngọc Long cũng không nói, ông ta đánh giá qua ba người mà Thạch Kinh Thiên đưa tới, trên mặt đột nhiên nở một nụ cười nhạo, Thạch Lão Đệ, có phải ta nhìn nhầm rồi không? Hình như tình hình thanh Vân Tông ba năm nay càng ngày càng tệ, nhân tài đã suy thoái đến mức độ này rồi à? Trong đội ngũ của thạch kinh thiên chỉ có một vị chiếu thần cảnh, chính là bùi thiên diệu, còn hoa thiên mệnh là tiên thiên đại viên mãn, là trinh thì lại càng khoa trương hơn, mới chỉ là tiên thiên tam trọng. Tên nhóc này là đến làm trò cười phải không? Vừa nãy ta đã chú ý rồi. Trời đất ơi, thanh vân tông còn tính là tông môn nhị phẩm không đấy, không phải có mấy chục vạn đệ tử sao, vậy mà đến ba tên chiếu thần cảnh cũng không tìm được à? Chắc là thế. Đông vực là vùng đất hoang dã, vùng đất nhỏ như thế thì chắc chiếu thần cảnh đã là đỉnh rồi. Muốn cười nhất là tiên thiên tam trọng. Ha ha. Tiên thiên tam trọng, thực lực này thì đến làm đệ tử nội môn của Lạc Vân Tông chúng ta cũng không được. Vậy mà lại có thể tham gia thử luyện giả chi lộ, ta thực sự ngưỡng mộ đó. Sớm biết như vậy, ta để đệ đệ của mình đến Thanh Vân Tông báo danh thì chắc chắn có thể càn quét Thanh Vân Tông, rồi qua đó mà tham gia thử luyện giả chi lộ rồi. Đáng tiếc, thực lực của đệ đệ ta chỉ kém hơn ta một chút, không thể lọt vào top 10 nên không có duyên với thử luyện giả chi lộ lần này. Mẹ nó. Phận số của đám ngu ngốc thanh vân tông này thật tốt, sau khi vệ ngọc long nói xong thì chín vị đại tử phía sau ông ta cũng bắt đầu bàn tán. Tính tình thạch kinh thiên cũng không phải hạng tốt đẹp gì, sờ dĩ hắn không lên tiếng là vì nhớ lại lần thử luyện trước lỡ chém gió quá đà, nói chắc nịch rằng Lý Giất Phong có thể lấy được vị trí đứng đầu, nhưng kết quả lại trở thành trò cười, vậy nên lần này hắn rớt khoát không nói gì nữa. Là trình, hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu cũng không phải đèn cạn dầu, đợi có được thành tích rồi nói cũng không muộn. Kết quả đám ngu ngốc của Lạc Vân Tông kia thực sự cho rằng bản thân là Bồ Tát, vừa mới vào chiếu thần cảnh đã dám xúc phạm đệ tử Thanh Vân Tông trước mặt ông đây. Thạch Kinh Thiên vô cùng bao che bên mình, giống như là yên bị người khác đưa đi, thực tế nếu đổi lại là một Tông chủ khác thì sẽ cho rằng đây là chuyện đương nhiên, bởi vì chuyện này căn bản không thể ngăn cản, còn Thạch Kinh Thiên thì âm thầm tự trách trong lòng. Hừ, đám tiểu bối các người có biết nói năng linh tinh sẽ phải trả giá không? Thạch Kinh Thiên hờ lạnh một tiếng. Một lường khí thế hào hùng phủ lấy chín tên đệ tử của Lạc Vân Tông, sắc mặt chín đệ tử kia lập tức thay đổi. Thạch Kinh Thiên này là cường giả thần đan cảnh, khi thế đó ép tới có thể ép chết người. Có điều Vệ Ngọc Long lại vung tay, một màn sáng màu vàng chặn lại hơn một nửa khí thế của Thạch Kinh Thiên rồi lập tức mỉm cười nói. Thạch Lão Đệ, đám vãn bối tùy tiện nói vài câu thôi, đừng coi là thật, việc gì phải so đo với chúng. Một câu vãn bối của Vệ Ngọc Long đã nhẹ nhàng cho qua vấn đề này hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu dĩ nhiên sẽ không chịu để thạch kinh thiên phải thiệt thòi có điều vị trí đứng đầu của đại hội toàn phong là la trinh ba người bọn họ đã coi la trinh là người đáng tin cậy cho nên hai người đều hướng ánh mắt qua chỗ la trinh nhưng từ sau khi ra khỏi truyền tống trận la trinh lại cứ ngần ngần ngơ ngơ đầu vẫn luôn nhìn đông nhìn tây không biết là nhìn thứ gì quả thực lúc này la trinh cũng hơi lơ ngơ sau khi nhìn thấu quy tắc không gian trong lối đi của truyền tống trận thì hắn vẫn chưa phát hiện ra điều gì khác thường nhưng vừa ra khỏi truyền tống trận thì chuyện lạ lại tới Hắn cảm thấy trong tầm mắt của hắn, không gian xung quanh hình như đã có thay đổi rất lớn. Đường viền của mỗi vật thể hình như đều đậm hơn, cảm giác lập thể của chúng rõ ràng hơn nhiều, La Trinh có thể xác định độ dài, độ rộng, độ cao của chúng chính xác hơn. Điều này có lẽ là ảnh hưởng sau khi lĩnh ngộ được quy tắc của trời đất. Có vẻ sự ảnh hưởng này không có tác dụng lớn với bản thân, nhưng đầu óc La Trinh thì hơi hỗn loạn, vậy nên không thể nào tập trung lực chú ý. "La Trinh, La Trinh, Hoa Thiên Mạnh vỗ vỗ vai La Trinh. "Hả?" Lúc này La Trinh mới phản ứng. Thấy phản ứng ngu ngơ của La Trinh nên đám đệ tử của Lạc Vân Tông lập tức nổ ra một chàng cười lớn. Ha ha ha, tên nhóc tiên thiên tam trọng này cứ ngơ ngơ, hình như đầu óc có chút vấn đề. Đoán thế, không biết làm thế nào hắn lại tham gia được thử luyện giả chi lộ. Đám đệ tử Lạc Vân Tông đều cười vui không ngớt, rõ ràng là bị dáng vẻ ngu ngốc của La Trinh chọc cười. mươi 342, kiếm ý đại thành, thấy đám các đệ tử mới vào chiếu thần cảnh kia cười nhạo La Trinh, trên mặt thạch kinh thiên cũng hiện ra một nét kinh bỉ Hắn biết rõ tại sao La Trinh lại ngần người, vậy nên liền lớn tiếng nói. Trước khi đi cười nhạo người khác thì nên xem lại thực lực của mình một chút. La Trinh, ngươi vừa mới vượt qua bão không gian, cảm nhận được một chút quy tắc không gian đúng không, bây giờ nhìn đồ đạc có hơi chóng mặt thì cũng bình thường, chỉ cần thích ứng được thì sau này sẽ không có vấn đề gì. Quy tắc không gian này chính là thứ mà ngay cả những lão già bọn ta đây cũng phải hâm mộ, có thể gặp chứ chẳng thể cầu, ngươi phải củng cố quy tắc không gian của mình một chút rồi sau đó mới vận dụng thêm được. La Trình gật đầu đáp, đệ tử đã biết cái gì? Nghe Thạch Kinh Thiên nói vậy, sắc mặt Vệ Ngọc Long đầy kinh hãi, ánh mắt chăm chú nhìn La Trình. Nghe giọng điệu của Thạch Kinh Thiên thì không giống nói dối. Hơn nữa ông ta còn nghe nói, trên thế giới này thật có lệ tử cực kỳ có thiên phú có thể lĩnh ngộ quy tắc không gian trong lối di chuyển qua các không gian, thậm chí còn có vài kẻ thiên tài yêu nghiệt có thể tu luyện quy tắc không gian thông qua báo không gian. Nhưng Vệ Ngọc Long lập tức lắc đầu cười nói: "Thạch lão đệ, lời của ngươi, ta không tin." ông ta biết rõ việc lĩnh ngộ một tia quy tắc của trời đất có nghĩa như thế nào cho dù là nhân vật có cấp bậc như ông và thạch kinh thiên cũng khó có thể tiếp xúc đến cấp độ này chứ đừng nói đến chuyện tu luyện thạch kinh thiên nhún nhún vai vậy ngọc long ta nói lời này không phải cho ngươi nghe cũng không ai ép ngươi phải tin nói khoác chắc chắn không thể có chuyện đó ta không tin một kẻ tiên thiên tam trọng mà lĩnh ngộ được quy tắc không gian đám đệ tử lạc vân tông dù sao cũng là người trung vực nên cũng hiểu sâu biết rộng không ít người đã từng nghe nói về quy tắc không gian này Đây không phải là thứ bọn họ có thể tiếp xúc được, còn La Trinh thì càng không có khả năng. Bọn họ cho rằng Thạch Kinh Thiên mất mặt nên cố ý nói vậy để vớt phát lại chút mặt mũi. Thực tế Vệ Ngọc Long cũng cho là như vậy. Khoác lác. Lông mày La Trinh nhấn lên, đầu óc hắn vừa mới choáng váng nhưng không có nghĩa là hắn không có nghe được lời Vệ Ngọc Long và đệ tử Lạc Vân Tông châm trọc thanh Vân Tông. Thạch Kinh Thiên bực bội, hắn thân làm đệ tử nên đương nhiên phải ra mặt. Bỗng nhiên La Trinh nói. Nếu vãn bối thích là có thể tùy tiện há miệng ra nói vài câu thì ta đây với tư cách vãn bối cũng có thể nói vài lời. Trong mắt ta, La Vân Tông các ngươi còn chẳng bằng đám phế vật. Chín tên mới bước vào chiếu thần cảnh, có số lượng nhưng lại chẳng có chất, không tên nào là đối thủ của ta, toàn bộ đều bị ta đánh cho quỳ trên đất mà tìm răng. Lời nói của La Trình vừa dứt quát thẳng thắn lại thêm phần cay độc, dù là Thạch Kinh Thiên cũng bị kinh động, tên nhóc này cũng quá thẳng thắn đi đi. Không tệ, ta thích, Thạch Kinh Thiên trời sinh tính tình phóng khoáng không quen nhìn người khác sợ hãi rụt rè, La Trình vừa ra mặt nói câu đầu tiên đã lấy lại được thế cục nên đương nhiên hắn cũng thỏa mãn. La Trình ngay lập tức chọc vào tổ ong vo vẽ. Nếu như bùi Thiên Diệu nói ra loại lời này thì khả năng những đệ tử Lạc Vân Tông kia cũng không phẫn nộ như vậy. Từ lúc nào mà một gã tiên thiên tam trọng lại có thể khua môi múa mép như thế? Tên nhóc Thanh Vân Tông kia, ngươi là ai? Dám nói chúng ta là phế vật có bản lĩnh thì tới điểm đến chúng ta luận bàn một chút, không có gan nhận lời khiêu chiến thì rõ ràng ngươi chính là nói khoác, đồ khoác lác cảnh giới tiên thiên tam trọng mà dám nói chiếu thần cảnh là phế vật, chuyện này cũng buồn cười thật đấy. xem ra chỉ có cọ sát với nhau mới có thể chứng minh tất cả. những đệ tử lạc vân tông kia lập tức kêu la, rõ ràng không tìm la trinh đánh một trận thì bọn hắn thể sẽ không bỏ qua. thạch kinh thiên và vị ngọc long đều không nói gì, bọn họ đều tính để cho tiểu bối nhà mình ra mặt, áp chế tiểu bối nhà bên. đúng lúc này hoa thiên mệnh vẫn đứng ở phía trước liền nói, la trinh đứng đầu đại hội toàn phong của chúng ta, cũng là đệ tử đứng đầu thanh vân tông chúng ta lời khiêu chiến của các ngươi để ta nhận trước. Nếu đến cửa ải của ta các ngươi cũng qua không được thì đừng mơ có thể khiêu chiến La Trinh. Cái gì, tiểu tử kia là đệ nhất của Thanh Vân Tông các ngươi? cả đám lạc Vân Tông lại bắt đầu ngẩn người. Rốt cuộc Thanh Vân Tông đã xảy ra chuyện gì? Thực lực tính từ dưới lên à? Theo bọn họ thấy ba người có thực lực mạnh nhất Thanh Vân Tông hẳn là Bù Thiên Diệu đứng đầu rồi phía dưới là Hoa Thiên Mệnh, cuối cùng mới là tên nhóc Tiên Thiên Tam Trọng kia. Kết quả Hoa Thiên Mệnh lại nhảy ra nói La Trinh là đệ nhất chuyện này cũng quá phớt qua lẽ thường nên cũng khiến bọn họ khó lòng tiếp thu ngày tức khắc hừ cũng tốt giải quyết tên nhóc đeo kiếm này trước rồi lại đi trả đạp tên tiên thiên tam trọng kia một tên đầu chọc mới vào chiếu thần cảnh của lạc vân tông cười lạnh nói nghe thấy vậy đệ tử lạc vân tông khác vội vàng tiếp lời diệp thu sư ca không cần huynh ra mặt ta cũng có thể giải quyết tiểu tử kia rồi đúng diệp thu sư ca là đệ tử đệ nhất của lạc vân tông chúng ta đối phó với lũ nhóc thanh vân tông này nào cần huynh ra tay diệp thu lại lắc đầu nói Các người còn phải giữ vững thể lực để tranh thủ lấy một cái thành tích tốt trong thử luyện giả chi lộ. Chuyện đối phó bọn họ sẽ không tốn quá nhiều thể lực của ta đâu. Đang trong lúc nói chuyện thì mọi người cũng đã đến điểm đích một cái sân hình nửa vòng tròn hiện ra trước mặt. Ở phần cuối sân chính là cửa vào thử luyện giả chi lộ, thế nhưng lúc này mọi người đều chú ý vào việc đệ tử đứng đầu hai tông môn cọ sát với nhau. Sau khi đáp xuống, vệ Ngọc Long cười hắc hắc rồi nói, Diệp Thu, đây chỉ là cọ sát, hai tông môn chúng ta đều có chung nguồn goc nếu không cẩn thận làm đối phương bị thương thì khó tránh làm tổn thương hòa khí. lời này nghe giả vãi. nếu ngươi không cố ý buông thả đệ tử của mình đi khiêu khích thì làm gì có trận cọ sát này. nhưng bây giờ vẫn còn một khoảng thời gian ngắn nữa thử luyện giải chi lộ mới mở ra. hơn nữa trong các tông môn quan trọng dưới chứng vân điện thì mới chỉ có thanh vân tông và lạc vân tông đã tới, còn thải vân tông, tường vân tông, lam vân tông và đệ tử vân điện đều chưa đến. hơn thế nữa là cứ ở chỗ này chậm rãi chờ đợi thì cọ sát một chút cũng không tệ. Mà Thạch Kinh Thiên rất có lòng tin vào ba vị đệ tử của mình. La Trình thì khỏi phải bàn, đôi khi mấy chuyện thằng nhóc ấy làm còn có thể dọa tông chủ hắn đây này. Còn Bùi Thiên Diệu thì là một vị đệ tử có thực lực cực ổn, Hoa Thiên mệnh thì thiên phú cực cao, thành tựu về kiếm đạo lại khiến người người thán phục. Ba vị đệ tử này dù có thả trong đại hội toàn phong nào thì cũng đều được xếp vào trình độ cao nhất, lần này Thanh Vân Tông thực sự là người tài xuất hiện lấp láp. Nghĩ tới đây, toi đay thach Kinh Thiên cười gian xảo, vỗ vỗ bảo vai Hoa Thiên mệnh, đánh ngã hắn. Ta thưởng ngươi một thanh bảo kiếm là tiên khí trung phẩm." Hoa Thiên Mệnh nghe thấy Thạch Kinh Thiên nói vậy thì lập tức hưng phấn. Tuy trong tay hắn đã có một thanh bảo kiếm là tiên khí hạ phẩm, nhưng là một người yêu kiếm, đương nhiên là càng nhiều càng tốt, mình không dùng được thì xem như sưu tầm cũng không tệ. Thạch Tông chủ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ không khiến người thất vọng. Hoa Thiên Mệnh cũng là một người rất tự phụ, thực lực của hắn cũng chẳng kém lý giật phong ba năm trước là bao, chỉ tiếc lần này Thanh Vân Tông xuất hiện một tên Bùi Thiên Diệu lại ra còn có thêm một la trinh nên mới cứng rắn đẩy phong thái của Hoa Thiên mệnh xuống dưới vị trí trên sân rất rộng sau khi mọi người tránh ra Hoa Thiên mệnh đứng đối mặt với Diệp Thu đối mặt với Hoa Thiên mệnh Diệp Thu bỗng nhiên lắc đầu cười nói ngươi tên là Hoa Thiên mệnh đúng không ta cảm thấy ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta vì sao Hoa Thiên mệnh kỳ quái hỏi bởi vì ta là đệ nhất lạc vân tông còn ngươi chỉ là người đứng thứ ba trong thành vân tông mà thôi Diệp Thu cười lạnh nói giao thủ với ta thì quá đề cao ngươi rồi trên mặt hoa thiên mệnh nở nụ cười lạnh lùng thì ra là thế thật ra ta thấy la trình nói rất đúng lạc vân tông các ngươi đúng là một lũ phế vật thực lực người đứng đầu cũng chỉ có vậy nói xong hoa thiên mệnh rút thực huyết kiếm ra ha ha ha ha, diệt thu cười điên cuồng một trận rút bảo kiếm trong tay ra thanh kiếm kia của hắn toàn thân phát ra màu xanh hiển nhiên cũng là một thanh tiên khí hơn nữa còn là một thanh tiên khí trung phẩm thanh kiếm này của ta tên là long uyên tiền khí trung phẩm phẩm cấp binh khí của ta cao hơn ngươi Hơn nữa ta sẽ cho ngươi hiểu rõ, cái gì gọi là kiếm ý đại thành. Nghe thấy lời Diệp Thu nói, trên mặt tám vị đệ tử còn lại của Lạc phân Tông đều toát ra vẻ đắc ý. Lạc phân Tông bọn họ không có đại hội toàn phong mà gọi là đại hội tông môn. Lần đó trong đại hội tông môn, Diệp Thu dựa vào kiếm ý đại thành của mình tạo ra thành tựu xuất sắc, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Đại sư cao uy vũ, cho đám nhà quên này xem cái gì gọi là kiếm ý đại thành đi. Hắc. E là kiếm ý đại thành này có thể dọa bọn họ đái ra quần. Đại sư ca mới 19 tuổi đã lĩnh ngộ kiếm ý đại thành. Ngày sau chắc chắn là tông dư kiếm pháp, thành tích trong trung vực cũng sẽ rất tốt. Nghe thấy lời bọn họ nói, trên mặt La Trinh, bùi thiên diệu và hoa thiên mệnh đều lộ ra vẻ kỳ quái. Từ lúc nào mà một tên có kiếm ý đại thành đã được tầng bốc đến mức này rồi, tên này mà là đệ nhất trong đại hội tông môn của Lạc Vân Tông. mươi 343, thảm bại, cũng khó trách tại sao mấy người La Trinh lại thấy kỳ lạ. Kiếm ý mong lung không có cách chính xác nào để tu luyện. Cứ là người có thể lĩnh ngộ kiếm ý thì chính là đã có được cơ duyên lớn lao. Hoa thiên bệnh dùng kiếm ý đại thành đã có thể đại sát tứ phương, trong đại hội toàn phong đã không có đối thủ, chỉ là gặp phải La Trinh cũng có kiếm ý đại thành, hơn nữa hai người còn cùng lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn nên mới bại trận. Trong đại hội toàn phong đã lập tức lôi ra được hai vị đại tử có kiếm ý viên mãn, như vậy thì nhìn qua sẽ thấy kiếm ý đại thành chẳng là cái gì. Trên thực tế, kiếm ý đại thành cũng không phải bắp cải muốn nhặt là nhặt đệ tử đã lĩnh ngộ kiếm ý thì dù thả trong bất kỳ tông môn nhị phẩm nào đều là bảo bối trong bảo bối, cho dù là phân điện thì cũng rất xem trọng, dù là kiếm ý tiểu thành thì cũng sẽ được bồi dưỡng. Tuy không thể khẳng định rằng lĩnh ngộ kiếm ý tiểu thành thì chắc chắn sẽ lĩnh ngộ kiếm ý đại thành, nhưng chỉ cần có khả năng thì tất cả các tông môn đều không bỏ qua. Từng đường xoáy khí kiếm ý tụ trên long uyên kiếm của diệp thu, trên mặt diệp thu đầy vẻ đắc ý, mũi kiếm nhắm thẳng vào hoa thiên mệnh. Xuất kiếm đi, cho ta xem kiếm pháp của ngươi một chút nào hoa thiên mệnh mỉm cười thực huyết kiếm nhẹ nhàng run lên từng đường khí xoáy kiếm ý cũng xuất hiện từng đường khí xoáy kiếm ý ngày càng lớn và dồi dào hơn trong đó chất chứa kiếm ý đã có hình dạng hoàn mỹ không chỉ vậy mà còn ẩn chứa từng tia sáng sấm sét kiếm ý cực lôi diệt thu chứng kiến từng đường kiếm ý hoàn mỹ kia quanh quẩn trên thực huyết kiếm của hoa thiên mệnh thì đồng từ lập tức trợn to khoé miệng lắp bắp run rẩy một hồi cái này đây là kiếm ý viên mãn ta không nhìn lầm chứ xếp hạng ba trong thanh vân tông đã lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn hơn nữa trong kiếm ý còn chất chứa một tia thuộc tính sấm xét đặc thù không phải đâu thanh vân tông lấy đâu ra đệ tử yêu nghiệt như vậy nhìn lầm nhìn lầm rồi chỉ sợ thanh vân tông lúc này không đơn giản nhưng ta vẫn không tin người này không thể nào xếp thứ ba được chắc chắn hắn là đệ nhất vậy ngọc long cũng cứng họng nhìn từng đường kiếm ý viên mãn trên thực huyết kiếm của hoa thiên mệnh trên mặt hoàn toàn là vẻ không thể tưởng tượng nổi nếu như hoa thiên mệnh xếp thứ ba Vậy thực lực của hai tên kia chỉ có thể biến thái hơn, làm sao có thể yêu nghiệt như vậy được? Sao Thanh Vân Tông lại xuất hiện nhiều đệ tử yêu nghiệt như vậy? Nhìn vẻ mặt của đối phương, Thạch Kinh Thiên cười vô cùng sung sướng, đây đúng là hiệu quả hắn muốn. Ba năm trước, vì chuyện của Lý Giật Phong nên Thạch Kinh Thiên bị biến thành trò cười, người lúc trước diễu quật hắn nhiều nhất cũng chính là Vệ Ngọc Long, hôm nay xem như đã lấy lại được chút mặt mũi, ha ha. Diệp Thu Trăm chú nhìn từng đường kiếm ý phiên mãn kia, sắc mặt hơi phức tạp. Đây không chỉ là kiếm ý viên mãn bình thường, trong đó còn chất chứa một tia thuộc tính sấm sét. Thứ này thực sự không phải là chân nguyên của ngươi biến thành, làm sao ngươi có thể dung hợp nó vào trong kiếm ý? Hoa Thiên mệnh không giả bộ, cũng không cần nói láo, hắn chỉ thản nhiên đáp: Ta lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, tiến vào thánh địa kiếm đạo là tẩy kiếm trì, kết ý cực lôi. Tẩy kiếm trì, khóe miệng diệt thu lại có quát một manh khong gia bo cung khong Thánh địa kiếm đạo là nơi kiếm khoe mieng diet thu lai co quat nào cũng tha thiết mơ ước và tẩy kiếm chỉ lại là bán thánh địa nơi chỉ có thể gặp mà không thể cầu cứ cho là phải đánh đổi cả nửa cuộc đời để tiến vào trong tẩy kiếm trì thì diệp thu cũng bằng lòng phận khí của hoa thiên mệnh này cũng quá tốt diệp thu thở dài trong lòng cảm thấy ông trời cực kỳ bất công thấy vẻ mặt của diệp thu hoa thiên mệnh cười thầm trong lòng nếu tên diệp thu này biết la trinh đã bước vào thánh địa chính thức của kiếm đạo là sát lục kiếm sơn thì không biết hắn có ngất luôn hay không người rất lợi hại mới từng này tuổi đã lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn Còn có được vận khí lớn để tiến vào Tây Kiếm Chỉ tôi luyện kiếm ý, thế nhưng giữa ta và ngươi còn cách nhau một cái cảnh giới, cho dù kiếm ý của ta không bằng ngươi thì ta vẫn có thể đánh bại ngươi. Rốt cuộc trong lòng Diệp Thu đã suy sụp đủ nên hắn liền ra chiêu. Lưu thủy kiếm pháp, lòng uyên kiếm của hắn nhẹ nhàng vung lên, từng gợn sóng không ngừng quếch tán trên không trung, kiếm và người như được hòa vào trong nước, rất nhẹ nhàng, phẳng lặng, giống như mây bay nước chảy. Một kiếm này đâm tới rất rõ ràng, đem đến cho người ta có một loại ảo giác kỳ lạ giống như một kiếm này vốn phải đâm chúng hoa thiên mệnh, chỉ cần một kiếm này đã có thể đánh bại hắn. Không chỉ những người xung quanh có loại ảo giác này mà thậm chí hoa thiên mệnh cũng vậy. Chẳng qua tinh thần hắn cũng chỉ bị ảnh hưởng trong thời gian rất ngắn mà thôi. Một tia sáng sấm sét thật nhỏ hiện lên trong đồng tử của hắn, sau đó ánh mắt lập tức trấn tĩnh trở lại. Lưu thủy kiếm pháp này hấp thu thế nước chảy nên tự nhiên khiến người ta sinh ra một loại ảo giác. đúng là lợi hại thật, nhưng chẳng qua vẫn không thiên kiếm của ta. Đối mặt với thế tiến công của Diệp Thu. Chân hoa thiên mạnh đạp kiếm bộ, hết tránh trái lại tránh phải, kiếm bộ, thằng này cũng lĩnh ngộ được rồi. Thấy hoa thiên mạnh lợi dụng kiếm bộ, nhẹ nhàng tránh đi chiều kiếm lưu thủy của mình, trong lòng Diệp Thu càng buồn khổ hơn. Hình như ông trời quá thiên vị cái thằng kia rồi. Nhưng Diệp Thu lại không biết, đây cũng chẳng phải sự thiên vị của ông trời gì hết, mà là cố gắng của hắn. Từ trước đến nay, hoa thiên mạnh đều tự mình luyện kiếm, không ngừng nghỉ dù chỉ một ngày, mười mấy năm qua, ngày nào cũng như ngày nấy, dù ăn hay ngủ lúc nào cũng mang theo kiếm của mình. Vị võ giả nào có thể đi đến bước này thì chắc chắn không chỉ dựa vào vận khí mà còn cần phải có tâm huyết và mồ hôi, kiên trì và nỗ lực. Vừa kéo giãn khoảng cách với Diệp Thu xong, Hoa Thiên Mệnh bỗng nhiên giơ thực huyết kiếm trong tay lên, mũi kiếm chỉ lên trời, sau đó nguyên khí trở đất bên trên bỗng nhiên cuộn trào, lúc này những đám mây trên không trung dường như lóe ra những tia sáng sấm sét, đây là thiên kiếm. Cảm nhận được lùng khí thế kinh khủng kia, sắc mặt Diệp Thu lập tức đại biến con khoe mắt vệ ngọc long cũng không ngừng giật giật thằng này còn học được thiên kiếm có đánh chết ông ta cũng không tin hoa thiên mệnh mới chỉ là người đứng thứ ba trong thành vân tông tên nhóc tiên thiên tam trọng kia mà là đối thủ hoa thiên mệnh ư làm sao có thể dù vệ ngọc long có tin hay không thì hoa thiên mệnh cũng đã xác nhận thực lực của mình thế mãnh liệt của trời cao có xen lẫn từng đường sấm xét bị hoa thiên mệnh khơi ra ngày đó khi đánh nhau với la trinh hoa thiên mệnh đã được qua tẩy kiếm trì để dung hòa lại sấm xét và kiếm ý nhưng hắn cũng chưa vận dụng sấm xét và thiên kiếm dù sao cũng vừa mới lĩnh ngộ kiếm ý cực lôi nên còn cần một quá trình để thích ứng trải qua một tháng tu luyện hoa thiên mệnh cũng dần dần thuần thục lúc dẫn động thế thương thiên thì cũng đồng thời dẫn động thiên lôi tạo thành cảnh tượng khủng bố trước mắt kiếm chủng sáng loáng mang thế ngự thiên ngự thiên thần lôi phá tan thiên hạng chứng kiến một chiêu này của hoa thiên mệnh cho dù là la trinh và bùi thiên diệu thì trong lòng cũng khẽ động tuy hoa thiên mệnh bại dưới tay hai người bọn họ nhưng hắn lại là loại người vĩnh viễn không thể xem thường thời gian mới vỏn vẹn chỉ có một tháng mà uy lực của một chiêu này lại tăng mạnh chết mẹ mặt diệp thu sám đen như cho dần dần hắn cũng đã tin nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể âm thầm tự trách mình miệng tiện tại sao phải trêu chọc mấy tên biến thái của thanh vân đông này làm gì không biết nhưng giờ hối hận thì có làm được gì ngoài việc cố gắng đối kháng dường như hắn không còn lựa chọn nào khác lưu thủy kiếm pháp đại hải vô lượng từng đường kiếm như là một làn sóng mãnh liệt cắt ngang mặt biển dũng mãnh trào ra từ bên người Diệp thu giờ này hắn chỉ hy vọng lưu thủy kiếm pháp có thể ngăn cản một kiếm này của hoa thiên mệnh cũng may chiêu đại hải vô lượng này cũng là một chiêu kiếm pháp dùng để phòng ngự giống như biển lớn có thể nuốt vào tất cả các chiêu thức hắn đã từng dùng một chiêu này để hóa giải công kích của cao thủ mạnh hơn hắn nhiều lần nhưng khi hai chiêu vừa mới giao nhau những gợn nước kia chỉ không ngừng tan tắc uy lực tản ra từ thấy thương thiên hòa quyện cùng thiên lôi của hoa thiên mệnh đã cắt nát biển rộng vô biên mà diệt thu tạo ra thế cục lúc này hoàn toàn nghiêng về một phía keng một kiếm của hoa thiên mệnh đâm thẳng tới phá vỡ đại hải vô lượng đồng thời đánh thật mạnh vào long uyên kiếm của diệp thu thanh long uyên kiếm bay ra khỏi tay diệp thu xoay tròn trên không trung một lúc sau đó mới vững vàng cắm vào trong bệ đá long uyên kiếm rắc bén cắm vào bệ đá dễ dàng như cắm vào bể đậu hũ ta ta thua diệp thu sững sờ nói thua quá nhanh hoa thiên mệnh cười nhạt một tiếng thu kiếm lại rồi lui về sau lưng thạch kinh thiên Cả đám đệ tử Lạc Vân Tông bên kia bắt đầu trầm mặc. Diệp Thu là người lợi hại nhất trong đám bọn họ vậy mà lại dễ dàng bại dưới tay Hoa Thiên Mệnh, vậy bọn họ sao có thể lên được? Vậy Ngọc Long cười xấu hổ, cuối cùng vẫn là chắp tay với Thạch Kinh Thiên, chuyện này phải chúc mừng Thạch lão đệ đã nhận được một đệ tử giỏi rồi. Đệ tử bậc này tiến vào Vân Điện, chắc chắn sẽ được Vân Điện coi trọng. Thế nhưng Thạch Kinh Thiên lại không muốn cho qua chuyện như vậy, hừ hừ cười nói, coi như cũng không tồi, thiên phú của Hoa Thiên Mệnh không tồi. Nhưng trong lần đại hội toàn phong này lại chỉ xếp thứ ba. Số người của Thanh Vân Tông chúng ta quá ít, nếu không có lẽ vẫn còn đệ tử khác có thể tham gia thử luyện giả tri lộ. Nếu như lấy thực lực của Diệp Thu luyen gia chi lo neu nhu lay thuc luc cua diep thu lam thuoc đo thì có lẽ Mạc Phũ Hinh và Vương Doãn đều có thực lực tham gia thử luyện giả chi lộ. Chỉ tiếc, Thanh Vân Tông chỉ có ba người được tham gia. Ồ, Thạch Lão Đệ, đệ tử có thiên phú như hoa thiên mệnh mà cũng chỉ xếp thứ ba, nhưng ta thấy người đứng đầu lại chỉ là một tên cảnh giới tiên thiên tam trọng. Không biết đệ tử cảnh giới Tiên Thiên Tam trọng này làm sao đánh bại được Hoa Thiên Mệnh vậy?" Vệ Ngọc Long tò mò hỏi. Tất cả mọi người trong Lạc Vân Tông đều cảm thấy khó hiểu, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thì bọn họ không thể tin nổi là Trình lại có thực lực đánh bại Hoa Thiên vay vay Thạch Kinh Thiên cười cười, "Nếu ngươi muốn biết thì cho đại đệ tử Lạc Vân Tông ngươi luận bàn với La Trình một trận, chẳng phải là biết sao?" Ha ha. Chương 344, cửa lớn mở ra. Nghe Thạch Kinh Thiên nói vậy, ánh mắt mấy vị đệ tử Lạc Vân Tông đều kích động. Đồng loạt nhìn chằm chằm vào La Trinh. Dù hoa thiên mệnh nói La Trinh lợi hại tới mức nào đi nữa, nhưng dù gì La Trinh cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên tam trọng mà thôi, điểm này không thể thay đổi. Tranh lệch tu vi có lẽ dùng thực lực chân chính có thể bù vào một chút, nhưng tranh lệch quá lớn thì dù có muốn bù cũng rất khó khăn. Chiếu thần cảnh và tiên thiên cảnh, cách xa nhau chọn một cái cảnh giới cực lớn, nói không chừng còn có thể lấy lại danh dự từ tên nhãi này. Đương nhiên vệ Ngọc Long cũng cân nhắc vấn đề này, đại đệ từ nhà mình bị đối phương làm mất mặt mũi. Nếu không lấy lại thì đúng là không nói nổi. Hơn nữa, thực lực của Hoắc Hao Đình xếp hạng hai trong Lạc Vân Tông cũng ngang tầm Diệp Thu, lúc trước Diệp Thu đánh bại Hoắc Hao Đình với ưu thế rất yếu ớt, nếu để cho Hoắc Hao Đình xuất chiến thì đúng lúc này, vậy Ngọc Long nhìn nét xảo hoạt trên mặt Thạch Kinh Thiên, dựa vào trực giác, ông ta thấy có gì đó không đúng. Thạch Kinh Thiên biết rõ tu vi của La Trình chỉ là Tiên Thiên Tam trọng nhưng vẫn chủ động để cho đệ tử Lạc Vân Tông đi khiêu chiến hắn, điều này nói rõ cái gì? Chính là nói Thạch Kinh Thiên đặc biệt tự tin với La Trình thực lực của La Trinh chỉ sợ đã vượt xa Hoa Thiên mệnh. giờ này Vệ Ngọc Long cũng tin lời Thái Kinh Thiên nói lúc trước thêm vài phần. nếu như La Trinh thật sự yêu nghiệt như thế thì cũng có khả năng hàn lĩnh ngộ một chút quy tắc không gian. mặc dù chính Vệ Ngọc Long cũng không tin vào suy luận này lắm, nhưng dù sao ông ta cũng đã suy luận ra như vậy. thế nên lúc này ông ta lựa chọn tin vào trực giác của mình. Tông chủ, ta muốn thiêu chiến đối phương, khoác hao đình đứng dậy, chủ động xin ra trận. nhưng Vệ Ngọc Long lại lắc đầu nói, không cần. các ngươi còn phải giữ thể lực để thể hiện trong thử luyện Thanh Vân lộ. Nhưng mà, Hoác Hào Đình làm sao không hiểu nỗi lo của vệ Ngọc Long, tông chủ sợ hắn thu giới tay La Trinh thì sẽ mất mặt. Ta nói không cần là không cần, sắc mặt vệ Ngọc Long trầm xuống, trong lòng Hoác Hào Đình bỗng buộc một phát. Dù sao vệ Ngọc Long cũng là tông chủ, là nhân vật đứng đầu trong lạc vân tông, lời của ông chính là khôn vàng thức ngọc, còn có ảnh hưởng hơn cả hoàng đế. Không phục cũng đành chịu, tông chủ đã nói thì sao ve ngoc long cung la tong chu la nhan vat đung đau trong lac van tong loi cua ong chinh la khuon vang không nghe cho được, Hoác Hào Đình gật đầu lui về nhưng vẫn vô cùng không phục, trừng mắt nhìn La Trinh. Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu thì tỏ vẻ hơi tiếc, bọn họ đều đã thua thiệt, trong tay là Trình nên càng cam tâm tình nguyện chứng kiến những người khác bị La Trình cho ăn hành một trận. Đúng lúc đó một tốp người nữa từ xa đi tới, người của Tường Vân Tông đến rồi, Thạch Kinh Thiên hé mắt ra nhìn rồi thản nhiên nói: Những người kia thế tới cực nhanh, Tông chủ dẫn đầu là một lão già mặc áo trắng, sắc mặt hồng hào, xem ra điều dưỡng vô cùng tốt. Tường Vân Tông lần này tổng cộng có bảy đệ tử tham gia thử luyện già chi lộ xem ra thực lực của tường vân tông vẫn kém hơn lạc vân tông nên ít hơn hai người sau khi chào hỏi qua loa lão già áo trắng kia dẫn đệ tử tìm một nơi lẳng lặng đứng đợi cả đám đệ tử tường vân tông cũng dùng ánh mắt do xét đệ tử lạc vân tông và thanh vân tông trong mắt tràn đầy vẻ khiêu khích các đệ tử có thể tham gia thử luyện giải tri lộ thì đều là những đệ tử đứng đầu trong tông môn đương nhiên cũng là hạng người tâm cao khí ngạo không phải tất cả nhưng ít nhiều gì cũng hơi xem thường thiên tài của tông môn khác sau khi người tường phân tông đến rất nghe người Thải Vân Tông cũng liền tới. Khi Thải Vân Tông đến đây, con mắt đệ tử tất cả các tông môn đều lập tức sáng lên, mọi ánh mắt đều tập trung trên người đệ tử Thải Vân Tông, bởi vì Thải Vân Tông này chính là một nữ tông môn nhị phẩm, tất cả các đệ tử trong tông môn đều là con gái. Những đệ tử đứng đầu Thải Vân Tông đều xinh đẹp như hoa, quan trọng hơn là thiên phú cực cao, thực lực cũng cường đại, nếu như có thể chọn làm bạn đời thì quá hợp chứ còn gì, cho nên khi Thải Vân Tông vừa đến, không ít đệ tử đều muốn tới gần đó thậm chí có đệ tử còn trực tiếp quýt sáu đáng tiếc tông chủ thái vân tông là một lão thái bà mặt đen tính tình cực kỳ nóng này bà quắt một tiếng chói tai khiến những đệ tử đứng đầu tông môn này im bặt lại còn thạch kinh thiên vậy ngọc long và lão già áo trắng của tường vân tông cũng biết bà lão kia không dễ chọc nên rước khoát không nói gì. sau khoảng một nén con thach kinh thien ve ngoc long va lao gia ao trang người của lam vân tông cũng tới rồi tiếp đến nhân tài vân điện mới lưỡng thững tới ngoài các đệ tử của nam tông môn nhị phẩm trực thuộc vân điện thì trong vân điện cũng có đệ tử tham gia thử luyện già tri lộ Thực tế, thử luyện giả chi lộ là một bí cảnh, trong bí cảnh không chỉ hoàn thành được thử luyện mà còn có rất nhiều cơ duyên lớn để các đệ tử khám phá. Nhưng bí cảnh này lại giới hạn thực lực, phân điện cùng lắm chỉ cho phép đệ tử thuộc chiếu thần tam trọng đi qua, nếu thực lực đã vượt quá thì sẽ không được tiến vào. Đây cũng là lý do Tu Vi của đệ tử Thanh Vân Tông trên thành vân bảng bị khống chế ở cảnh giới chiếu thần tam trọng. Một khi vượt qua chiếu thần tam trọng thì sẽ bị Thanh Vân Tông xóa tên, không còn là đệ tử của Thanh Vân Tông nữa, mà sẽ chuyển thành chấp sự trong Thanh Vân Tông bởi vì sau khi vượt qua chiếu thần tam trọng thì không thể tham gia thử luyện giả trí lộ nữa giống như lý giật phong đột phá liên tiếp hai ba lần nên hiện tại đã đạt tới chiếu thần lục trọng đương nhiên vô duyên với thử luyện giả chi lộ rồi đệ tử vân điện đều mặc sao y màu trắng cả đám đều không chớp mắt sắc mặt nghiêm túc giống như không trông thấy các đệ tử tông môn khác Hác. đệ tử vân điện này kiêu ngạo quá thể hoa thiên mệnh nhỏ giọng nói là trinh gật gật đầu cũng khó trách chuyện bọn họ sẽ kiêu ngạo theo lời tông chủ nói Tông môn cũng chia ra phẩm cấp, thanh vân tông chúng ta chỉ được coi là tông môn nhị phẩm, hơn nữa thanh vân tông chỉ là một tông môn nhỏ từ một bàn tay dựng lên mà thôi, còn vân điện là tông môn tứ phẩm, đệ tử được sinh ra trong tông môn lớn thế này thì làm sao lại không kiêu ngạo. Đệ tử vân điện không chỉ kiêu ngạo mà nhiều người trong đó còn toát ra khí thế cường đại, chiếu thần cảnh mà có được khí thế như vậy thì chắc là có được huyết mạch thần thú nào đó giống mạc vũ hình hoặc có bí pháp đặc thù gì đó. Đệ tử vân điện quả nhiên không thể khinh thường được. Người dẫn đội đầu đoàn người Vân Điện là một người trung niên, về tuổi tác thì chắc bằng khoảng Thạch Kinh Thiên, nhưng dù thực lực hay địa vị đều vượt xa các tông chủ của tông môn ở đây, bởi vì ông ta vừa đến, mấy người Thạch Kinh Thiên, Vệ Ngọc Long đã nhao nhao tiến lên hành lễ. Người này tên là Phí Hàm, là một trưởng lão của Vân Điện, địa vị chắc chắn cao hơn mấy người Thạch Kinh Thiên nhiều, trong chuyến này, mấy người như Thạch Kinh Thiên chỉ có thể coi là một chấp sự nho nhỏ bình thường trong Vân Điện mà thôi. Tốt, thử luyện giả chi co the coi la mot chap su nho nho binh thuong trong van đien ma thoi tot thu luyen dai chi lo 3 năm diễn ra một lần. Đệ tử các tông môn đều đến cả rồi, giờ đã đến lúc mở ra thử luyện giả chi lộ. Những nguy hiểm trong thử luyện giả chi lộ này chắc tông chủ của các ngươi cũng đã nói rõ cả rồi, ta sẽ không nói nhảm làm gì nữa. Nói xong, phí hàm liền đi nhanh đến phần cuối khoảng sân. Ở phần cuối sân là một cổng vòm hình tròn, bên trên bao phủ đầy những lỗ nhỏ gồ ghề. Đứng phía dưới cổng vòm đó, phí hàm vung tay lên, đá chân nguyên không ngừng bay ra khỏi nhẫn tu di của ông. Một đống đá chân nguyên đầy ụ từng viên rồi lại từng viên bày chính xác vào những lỗ nhỏ trên cổng vòng, tất cả đều là đá chân nguyên cực phẩm, nhìn đám lỗ thủng chằng chịt trên cửa vòng kia thì phải có tới hơn 200 lỗ, tương đương 200 viên đá chân nguyên cực phẩm, là trình sở sở mũi. Quả nhiên là phân điện có khác, thân là tông môn tứ phẩm, ra tay thật xa xỉ, vốn dĩ La Trinh cảm thấy mình rất giàu, chỉ cần dung luyện huyền khí, linh khí là hắn có thể ung dung kiếm được phương tinh. Thế nhưng, 100 vạn viên phương tinh cũng chỉ bằng một viên đá chân nguyên cực phẩm hai viên đá chân nguyên cực phẩm chẳng khác nào 400 triệu viên phương tinh. khoản tài nguyên này có thể mua lại hết cả bảy đại sĩ tộc ấy nhỉ? kẻ phải giật mình tự nhiên không chỉ có mình La Trinh. ngoài đệ tử Vân Điện vẫn giữ sắc mặt như thường ra, thì không ít đệ tử khác đều nhìn qua những viên đá chân nguyên cực phẩm, trong mắt đều tỏa ra ánh sáng nóng bỏng. khi tất cả đá chân nguyên cực phẩm đều đều đã gắn hết lên mái phòm, chiếc cổng bỗng nhiên rung động, lắc lư một hồi, sau đó một vòng xoáy màu xám bỗng nhiên xuất hiện bên trong đó. vòng xoáy kia không ngừng chuyển động giống như có thể thông qua đó để đi xuống địa mục, không ít đệ tử cũng kích động muốn đi vào trong vòng xoáy, có thể vào trước một bước, đương nhiên sẽ có ưu thế lớn hơn. Thế nhưng lúc này mọi người chợt nghe phí hàm nói thử luyện giả chi lộ đã mở, đệ tử vân điện vào trước. mấy đệ tử áo trắng của vân điện không chút hoang mang, nghênh ngang nối đuôi nhau mà vào. thế nhưng khi đi ngang qua thành vân tông và đệ tử các tông môn khác, khoe miệng hơi nhếch lên một chút. dù là ai mà chứng kiến vẻ mặt này đều cảm thấy bọn họ rất vô sỉ. Nhưng đệ tử Vân Điện rất có tiếng tăm, thật sự không thể chọc vào, chỉ có thể nhẫn nhịn. Bọn họ đều tiến vào rồi. Là Trinh, chúng ta cũng vào đi thôi, Bùi Thiên Diệu nói. Là Trinh cũng gật đầu, bước về vòng xoáy phía trước. Chương 345, hâm mộ, đối với những đệ tử mới thì thử luyện giả chi lộ chính là một con đường khảo hạch, đồng thời cũng là một con đường của những cơ duyên. Con đường này không chỉ có thể khảo hạch thực lực của các đệ tử mà còn có thể đánh giá số mệnh của họ, có người có thực lực đấy nhưng số mệnh không đủ may mắn thì vẫn không thể lấy được vài vật báu trong thử luyện giả chi lộ. vài người số mệnh may mắn đó nhưng lại không có thực lực để túm lấy cơ duyên cho mình. cảm giác đi trên thử luyện giả chi lộ không giống lúc đi qua truyền thống trận, mà thử luyện giả chi lộ cũng không phải truyền thống trận, lại cũng không giống huyết sắc sơn trong thanh vân tông, bởi vì nó cũng không bố trí ra ảo trận gì. sau khi tiến vào vòng xoáy, cảm giác cũng chỉ như bước chân vào một cánh cửa, là trình thị thoáng chứng kiến cảnh sắc xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, dị giới. Hoa Thiên Mệnh nhìn ra xa, lẩm bẩm nói, một thế giới hoàn toàn xa lạ đập vào mắt, cũng có thể nói đây là một thế giới đổ nát, trước khi lên đường, Thạch Kinh Thiên đã tỉ mỉ nói qua một lần về thử luyện giả chi lộ cho ba người. Thì ra trên thế giới này tồn tại không ít bí cảnh đặc thù, thậm chí chúng còn không thuộc về thế giới này, giống như khi La Trình lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, tiến vào sát lục kiếm sơn, sát lục kiếm sơn cũng không tồn tại ở thế giới này mà là một thế giới khác. Thực tế, thử luyện giả chi lộ trước mắt là một thế giới đổ nát từng là bảo địa của một tông môn thời viễn cổ lưu lại. Tông môn thời viễn cổ này có lẽ đã bị hủy diệt từ vạn năm hay trăm ngàn năm trước, biến thành một di tích. Cuối cùng, Vân Điện đóng ký những cửa vào của di tích, thành lập nên cổng truyền tống rồi biến di tích này thành của mình. Thế nhưng, bảo bối và truyền thừa bên trong di tích đã sớm bị vơ vét hết, còn thử luyện giả chi lộ này cũng là của tông môn thời viễn cổ kia từng dùng để khảo hạch đệ tử trong môn, vì vậy Vân Điện liền lợi dụng để khảo hạch các đệ tử xuất sắc của tông môn nhị phẩm và đệ tử phân Điện cứ thông qua được khảo hạch thì có thể được coi là tinh anh trong văn điện, đạt được tài nguyên bồi dưỡng tốt nhất của văn điện. Xuất phát đi, ta đợi các ngươi ở cuối thử luyện giả chi lộ. Bùi Thiên Diệu mỉm cười, tùy tiện bước lên phía trước. Trước mặt bọn họ có một con đường lớn, trong đó lại có rất nhiều con đường nhỏ, xem ra thử luyện giả chi lộ thực sự không phải chỉ là một con đường, lựa chọn những con đường khác nhau thì có lẽ độ khó cũng khác nhau. Hoa Thiên Mệnh gật gật đầu rồi cũng xuất phát, còn La Trinh lại cứ đứng nguyên tại chỗ, bắt đầu ngẩn người nếu đưa mắt nhìn lên trời trong một thế giới nguyên vẹn thì cùng lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy chân trời nếu đứng ở chỗ cao nhất thì có thể nhìn thấy đường chân trời còn xa hơn thì cũng chỉ có thể là một mảng mông lung xa xôi mờ mịt thế nhưng cái thế giới này lại là thế giới đổ nát nên trên bầu trời là từng mảng không gian lớn bị cắt đứt giữa các mảng không gian hình thành không ít khe hở có chỗ hình răng cưa giống như là răng chó còn có chỗ thì lại như một sợi dây nhỏ kéo dài thẳng thắp thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị từ khi la trinh hiểu được một chút quy tắc không gian Cảm giác của hắn với không gian liền trở nên cực kỳ nhạy bén, những mảnh không gian kia có lẽ chỉ là một nét cực kỳ lộn xộn trong mắt người khác mà thôi, thế nhưng trong mắt hắn, mối khe hở giữa các mảnh không gian bị cắt đứt kia dường như cực kỳ hấp dẫn. Có thể niền nát không gian của thế giới này cần bao nhiêu sức mạnh đây, là Trình khó có thể tưởng tượng, cho dù hắn biết rõ thử luyện giả chi lộ hạn chế thời gian, nếu những nghiền nat khong gian cua the đá chân nguyên cực phẩm bị tiêu hao sạch sẽ thì lối ra sẽ bị đóng lại, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà bắt đầu đứng nguyên tại chỗ để tìm hiểu. Đúng lúc này, Thạch Kinh Thiên ở bên ngoài cổng vòm cũng cao mài lại. Thông qua tín khuê quan sát từng đường đi nước bước của chúng đệ tử cũng không phải chuyện gì khó khăn. Hiện tại hầu như tất cả các đệ tử đều đã xuất phát, chỉ có một mình La Trinh cứ đứng như trời trông ở cửa ra vào, nhìn lên bầu trời mà ngần người. Vậy nên đương nhiên các tông chủ sẽ thấy hơi kỳ quái. Tên nhóc này làm sao thế, trên mặt Thạch Kinh Thiên cũng lộ rõ vẻ kỳ lạ. Hắn hiểu rõ tính cách La Trinh, cũng biết trên người La Trinh phải gánh vác vận mệnh gì. Tình hàn không giống như Lý Giật Phong nên chắc chắn sẽ không làm ra những chuyện khó hiểu. Thế nhưng vì sao hắn cứ đứng nguyên tại chỗ như vậy, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Lúc này vệ ngọc long bỗng nhiên cười nói. Thạch lão đệ, chắc sẽ không giống lần trước đâu nhỉ, ta vẫn nhớ rõ ba năm trước, thanh vân tông các ngươi có một đệ tử tên là Lý Giật Phong, hình như còn ngủ gật trên thử luyện giả chi lộ, đúng không? Nghe thấy lời vệ ngọc long nói, các vị tông chủ khác cũng lập tức nghĩ tới, trên mặt đều không giấu nổi ý cười. Thẳng thắn mà nói ba năm trước đây thiên phú của lý giật phong quả thực hơn người nếu không phải hắn ngủ thì trăm phần trăm có thể tiến vào phân điện hơn nữa rất có thể còn đứng đầu trong thử luyện già chi lộ đáng tiếc tên nhóc kia không có chi tiến thủ đi được nửa đường đã lăn ra ngủ bọn họ đều nhớ rõ sắc mặt thạch kinh thiên lúc đó như muốn giết người lúc này chắc không dẫm lên vết xe đổ nữa đâu nhỉ không sao thạch lão đệ lần này ba đệ tử ngươi mang tới người nào người nấy đều lợi hại Đến người xếp thứ ba kia còn lĩnh ngộ được kiếm ý viên mãn rồi thì chắc hẳn tên nhắc này cũng lĩnh ngộ được gì đó đi, vậy Ngọc Long cười hắc hắc nói. Ông ta vẫn canh cánh trong lòng chuyện hoa thiên mệnh, cũng không phải ông ghi hận gì mà chỉ là cảm thấy vận khí của Thanh Vân Tông tốt quá, không ngờ lại xuất hiện một vị đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn. Sau khi nghe thấy vậy, Phi Hàm liền hỏi, vậy Ngọc Long, ngươi nói Thanh Vân Tông có đệ tử lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, vậy Ngọc Long gật đầu cười nói, đúng vậy, Phi Lão hơn nữa người lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn chỉ là người xếp thứ ba ở thanh vân tông bọn họ ta liền thấy kỳ lạ quá người lợi hại như vậy mà chỉ xếp thứ ba vậy thì hai người đứng đầu mạnh đến mức nào phí hàm gật đầu cũng hứng thú nên tiếp tục hỏi đúng vậy kiếm ý viên mãn thì dù là phân điện cũng sẽ vô cùng coi trọng thế nhưng hắn lại chỉ xếp thứ ba thạch kinh thiên hai gã đứng đầu thật sự có thể đánh bại vị đệ tử có kiếm ý viên mãn kia vậy ngọc long van chờ đợi đúng những lời này địa vị của ông ta và thạch kinh thiên ngang nhau thạch kinh thiên hoàn toàn có thể không đếm xỉa gì đến ông ta nhưng lại không thể không đáp lời trưởng lão phân điện thạch kinh thiên gật gật đầu cười nói hồi bẩm phí trưởng lão đại hội toàn phong của thanh vân tông ta cử hành trước mắt mấy chục vạn đệ tử đương nhiên không thể làm giả hoa thiên mệnh quả thực xếp hàng thứ ba hiện tại vị đệ tử đang đứng ngẩn người ở cửa đá này chính là người đứng đầu thanh vân tông chúng ta tiên thiên tam trọng đệ nhất thanh vân tông đến phí hàm cũng thấy hơi khó tin đối mặt với hoa thiên mệnh có kiếm ý viên mãn chỉ sợ tên nhóc tiên thiên tam trọng này còn không có sức đánh trả thực lực của phí hàm vượt xa đám tông thủ thần đan cảnh bọn họ ở đây thế nhưng cho dù là với ánh mắt của lão cũng không nghĩ ra là trình làm sao có thể thắng nổi hoa thiên mệnh ai ngờ thạch kinh thiên mỉm cười thẳng thắn thành khẩn mà nói kiềm ý viên mãn tuy lợi hại nhưng cũng không phải cái gì khó lý giải hoa thiên mệnh lĩnh ngộ kiềm ý viên mãn la trình cũng lĩnh ngộ hơn nữa sau khi lĩnh ngộ kiềm ý viên mãn hắn cũng nhận được một phần cơ duyên Phần cơ duyên này hẳn là còn lớn hơn cơ duyên đạt được trong tẩy kiếm trì Nghe được lời Thạch Kinh Thiên nói Vệ Ngọc Long cục cục ho khan vài tiếng Dù gì cũng là võ giả thần đan cảnh Vốn đã có thể không chế thân thể của mình Đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi Vậy mà lúc này ông ta lại không nhịn được mà ho khan Như vậy có thể tưởng tượng được ông ta thật sự bị Thạch Kinh Thiên đả kích Lời Thạch Kinh Thiên cũng quá ngạo mạn Cái gì gọi là tuy lợi hại Cái gì gọi là không khó lý giải bồi dưỡng được đệ tử có kiếm ý đại thành đã khiến vệ ngọc long cực kỳ kiêu ngạo rồi vậy mà tên thạch kinh thiên này dẫn ra đệ tử có được kiếm ý viên mãn hơn nữa còn tận hai người trên mặt mấy vị tông chủ khác không toát ra vẻ kinh hãi thì là biểu lộ vẻ hâm mộ chính phí hẩm cũng nhướng lông mày lên nói tiên thiên tam trọng mà lại có thể đạt được cơ duyên lớn như thế theo sách cổ ghi lại tẩy kiếm chỉ chính là bán thánh địa người nói cơ duyên của tên nhóc này còn lớn hơn bán thánh địa chẳng lẽ hắn tới được thánh địa kiếm đạo thạch kinh thiên gật đầu Mặc dù hắn không nói cho ta biết là thánh địa nào, nhưng ta thấy trên người hắn đột nhiên ngưng tụ ra sát khí mà đoán thì hẳn là Sát Lục Kiếm Sơn, một trong trong Tam Đại Thánh Địa Kiếm Đạo. Sắc mặt Phí Hàm cuối cùng cũng thay đổi, bởi thánh địa thì cũng có phân chia tốt xấu, Sát Lục Kiếm Sơn chính là một trong ba thánh địa kiếm đạo lớn, thuộc về cấp bậc cao cấp nhất. Cơ duyên của tên nhóc Tiên Thiên Tam vọng này thậm chí còn khiến cho Phí Hàm cũng hâm mộ luôn rồi. Chương 346: Dịch chuyển không gian. Khà khà, tên nhóc kia may mắn thật, dựa vào thiên phú của hắn Nếu có thể tiến vào tốc năm trong thử luyện giải tri lộ này, ta sẽ suy nghĩ đến chuyện dành một viên Thái Huyền Vân Miểu Đan cho hắn, Phí Hàm thản nhiên nói. Phí Hàm vừa nói ra những lời này xong, sắc mặt đám người thật Kinh Thiên lập tức thay đổi. Thái Huyền Vân Miểu Đan, đây là bí dược độc môn của Vân Điện, đến những chấp sự như thật Kinh Thiên, vệ Ngọc Long muốn được nhận một viên cũng vô cùng khó khăn, trừ khi vất vả lập được công lớn mới có một chút cơ hội. Sau khi nuốt Thái Huyền Vân Miểu Đan sẽ không gây ra tác dụng phụ. Bởi vì loại bí dược này ảnh hưởng trực tiếp đến nền móng căn bản của võ giả, sau khi uống có thể chủ động củng cố, nền móng ngày càng vững chắc sẽ giúp võ giả có thể đột phá tu vi. Lần này, đến cả thạch kinh thiên cũng cảm thấy bất bình trong lòng. Mục đích đám tông chủ bọn họ phí tâm phí sức bồi dưỡng đệ tử tông môn nhị phẩm, rồi giao cho vân điện là để làm gì, còn không phải là để giành phần thưởng của vân điện hay sao? Cuối cùng, lợi ích của mình còn chưa thấy đâu, vậy mà trưởng lão phí hàm đã hứa cho la trình một phần thưởng lớn như thế mặc dù La Trinh là do Thạch Kinh Thiên bồi dưỡng, vì thấy hắn cũng cảm thấy kiêu ngạo, nhưng Thạch Kinh Thiên là một võ giả thần đan cảnh, nhu cầu về đan dược cũng rất cao. Phi Hầm cảm nhận được tâm tình Thạch Kinh Thiên đang dao động, lão cười hắc hắc, lão Thạch, nếu như La Trinh có thể tiến vào tốp năm, đương nhiên ta sẽ báo công tiến cử của ngươi, đương nhiên phần thưởng của phân điện cũng sẽ không ít. Nghe thấy những lời này của Phi Hầm, lúc này Thạch Kinh Thiên mới cười ha ha, đa tạ phi trưởng lão. Trên mặt mấy vị tông chủ khác không có gì thay đổi nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, tiến vào top năm, thôi cứ mơ tiếp giấc mơ đẹp của ngươi đi, Ngũ Đại tông môn nhị phẩm này có năm nào có đệ tử vào được top năm? Ngũ Đại tông môn nhị phẩm gồm Thanh Vân tông, Tường Vân tông, Thải Vân tông, Lam Vân tông và Lạc Vân tông, số đệ tử phái ra mỗi lần cũng không ít, cộng lại cũng có khoảng 450 người, mà đệ tử của Vân Điện cũng có chừng 450 người như thế. Nhưng trình độ giữa đệ tử của Ngũ Đại tông môn nhị phẩm với đệ tử của Vân Điện hoàn toàn khác biệt, đừng nói là tiến vào top 5 cho dù là tiến vào top 10 cũng đã hiếm hoi chẳng có mấy rồi cũng đã hơn trăm năm kể từ nam thải vân tông và tường vân tông có hai vị đệ tử thiên tài chia nhau giành vị trí thứ tám và thứ chín còn bình thường thì top mười đầu bảng đều do đệ tử của phân điện nhận hết lần mở thử luyện giả tri thu 8 va thu 9 con binh thuong thi top 10 trước het lan mo thu luyen gia chi lo truoc thach kinh thiên nói lý giật phong có thể giành được vị trí thứ nhất đã bị mọi người cười nhạo nhưng thực tế thì mọi người vẫn khá nóng mắt bởi vì nửa đoạn đường đầu lý giật phong thật sự giữ vững vị trí đứng đầu có điều đến cuối tên kia lại không nên thân gây ra chuyện cười lớn Náo loạn cả lên, nếu thật sự giống như những lời thật kinh thiên đã nói, tất nhiên Vân Điện sẽ không bỏ qua loại đệ tử giống như La Trinh. Nhưng dù sao tên nhóc này cũng chỉ mới là tiên thiên tam trọng, Tu Vi vẫn còn kém rất xa, sao có thể cạnh tranh nổi với đệ tử của Vân Điện chứ? Và lại, cũng khó có chuyện trong đám đệ tử của Vân Điện không tồn tại kẻ nào yêu nghiệt hơn. Phải biết đệ tử của Vân Điện vốn được chọn lựa từ trong mấy trăm vạn, mấy nghìn vạn võ giả, mà những đệ tử tham gia thử luyện già chi lộ lại là ưu tú trong ưu tú là tinh anh siêu cấp được chọn ra từ hàng ngũ đệ tử của Vân Điện. Một thanh vân tông nhỏ bé, tài nguyên và công pháp cũng chỉ là một chút truyền thừa đến từ Vân Điện thôi, làm sao có thể so được với tông môn tứ phẩm như Vân Điện được chứ? Cho nên mỗi lần thử luyện giả chi lộ mon tu pham nhu van đien đuoc chu cho nen moi lan thu luyen giải chi lo mo ra cũng có một hai đệ tử thiên tài của ngũ đại tông môn nhị phẩm thông qua, đưa bọn họ vào Vân Điện đã được coi là có công, cũng đã chứng minh được giá trị tồn tại của tông môn mình, đâu còn dám nghĩ đến chuyện cạnh tranh top năm đầu bảng cơ chứ? Có điều tên nhóc này cứ đứng mãi ở cửa, Vậy thì sợ là không có cơ hội rồi, phí hàm lắc đầu, trong lúc bọn họ đang nói chuyện La Trinh lại không di chuyển một bước nào, vẫn đứng ngẩn người trước cửa như cũ, thằng nhóc này. Thạch Kinh Thiên cũng hơi sốt ruột, hận không có một cây roi để đánh cho La Trinh một phát, có cái gì đẹp mà cứ đứng yên nhìn trời không nhúc nhích vậy hả? Có cái gì đẹp, Thạch Kinh Thiên bất ngờ hoảng sợ, hắn phát hiện mình tìm được đáp án rồi, trên mặt lộ ra nụ cười khổ. Ta nghĩ mình biết tên này đang làm gì rồi, hắn đang làm gì, phí hàm hơi tò mò. Từ luyện giải chi lộ là một bí cảnh độc lập, đồng thời cũng là một vết nứt không gian. Thứ đang trôi nổi trên bầu trời đều là những mảnh không gian nhỏ. Khả năng là hắn đang cẩn thận lĩnh hội quy tắc không gian. Thạch Kinh Thiên lắc đầu cười khổ, không thể không nói trong lòng Thạch Kinh Thiên thật sự rất mâu thuẫn. Một mặt hắn tự hào vì thiên phú yêu nghiệt của La Trình, chuyện này giúp thể diện của hắn tăng lên rất nhiều. Nhưng mặt khác, xin hỏi ngươi định cứ đứng yên tại chỗ lĩnh hội như vậy à? Bây giờ đang là thời gian khảo hạch đó. Quy tắc không gian, lão Thạch không phải ngươi đang nói đùa chữ cho dù là phí trưởng lão cũng phải hít sâu một hơi đủ rồi thạch kinh thiên ngay từ đầu ngươi đã lải nhải khoe khoang về tên tiên thiên tam trọng này rồi không ngờ ngươi càng khoác lác càng quá mức không nói đến kiếm ý viên mãn bây giờ đến cả quy tắc không gian cũng dám nói ra có biết đủ hay chưa ta khuyên ngươi đừng nên gây ra chuyện cười giống cái tên lý giật vòng lần trước lão thái bà mặt đen của thải đung nen gay ra chuyen cuoi giong cai ten ly giat phong tông kia không kiên nhẫn mà nói ngoại trừ những lời thạch kinh thiên đang nói thì mọi người chưa từng nhìn thấy cảnh la trình ra tay Chỉ bằng chuyện thạch kinh thiên hám miệng lực kéo phí hẳm, cướp sạch sự nổi bật của mấy vị tông chủ khác, trong lòng bọn họ thoải mái được mới là lạ đấy. Tông chủ tường Vân Tông, Lam Vân Tông thì còn có thể nhịn, nhưng tính tình của lão thái bà mặt đen này lại không tốt như vậy, tất nhiên sẽ bùng nổ trước. Lòng bà bà, thạch kinh thiên ta chưa từng nói dối bao giờ, nếu như bà không muốn tin, cũng không ai ép bà phải tin. Lúc ta dẫn La Trinh vào truyền tống trận, gặp phải bão không gian, hắn đã, thạch kinh thiên tiếp tục nói, bịa, lại bịa tiếp đi Lòng bà bà đen mặt cười nói, đúng lúc này, phí hàm bất ngờ nói, cuối cùng hắn cũng nhúc nhích rồi, ánh mắt của mấy vị tông chủ đều chuyển sang tín khuê, nhìn chằm chằm vào La Trinh. Thẳng thắn mà nói, mấy vị tông chủ này càng muốn quan sát biểu hiện của đệ tử tông môn mình hơn. Đáng tiếc hiện tại chỉ có một hòn tín khuê, mà phí hàm lại vì lời nói của thạch kinh thiên mà sinh ra hứng thú với La Trinh, sau đó cứ cố định nhìn chằm chằm trên người La Trinh nên bọn họ không có cơ hội quan sát được đệ tử tông môn của mình. Đó cũng là lý do tại sao mấy vị tông chủ khác sợ chó. Đánh mèo lên thật kinh thiên. Vậy thì sao? Thiên tài thì nhà nào chẳng có. Đâu chỉ riêng La Trinh nhà người mới là bảo bối thôi đâu. Chẳng lẽ Thải Vân Tông, Tường Vân Tông, Lam Vân Tông chúng ta không có à? Những đường nét trên bầu trời, càng ngày càng nhiều. La Trinh nhìn những mảnh không gian nhỏ đang di chuyển chậm chạp này. Chúng như những đám mây, bị bão không gian quét qua nên di chuyển chậm chạp, va chạm, tách ra, rồi lại hợp lại. Có điều chỉ sợ việc này chỉ xảy ra ở nơi rất xa trên không chung. Lần trước La Trinh không có cơ hội nhìn đến cuối, cho dù được đến đó thì với thực lực bây giờ của hắn, chỉ sợ sẽ bị mấy mảnh không gian nhỏ này bóp nát trong nháy mắt. Lúc La Trinh rời ánh mắt xuống dưới, trên mặt lại lộ ra một nụ cười khổ. Thông qua quán tưởng, La Trinh phát hiện những đường nét trong mắt mình không chỉ không giảm bớt, ngược lại còn không ngừng tăng lên nhiều hơn. Lúc trước La Trinh nhìn những tòa nhà, dãy núi to lớn ở phía xa xa. Chỉ có thể nhìn thấy từng đường nét tinh tế phác họa ra hình dáng của chúng. Bây giờ La Trinh lại phát hiện một vài đường nét, chúng dài khoảng một tức hoặc một thước, hơn nữa lại chẳng chịt khắp nơi trên thế giới này. Rốt cuộc những đường nét này là cái gì? Nhất định chúng nó không phải là khe không gian. Nếu tồn tại nhiều khe không gian như vậy, chỉ sợ nhiều người đi vào như thế thì không có ai còn có thể sống sót được. La Trinh đi về phía một đường nét, vươn ngón tay chạm vào nó. Không có chút cảm giác nào, giống như những đường nét này đơn giản chỉ là do mắt hắn nhìn lầm. Trên thực tế chúng không hề tồn tại, nhưng sau khi ngón tay của La Trinh dừng ở đó khoảng 2-3 nhịp thở, bỗng nhiên cảm nhận được một chút khắc thương. Sau đó bong dáng La Trinh đột nhiên trở nên mơ hồ, hắn cảm thấy dường như mình đang di chuyển theo đường nét mỏng manh này. Đường nét mảnh rẻ này dài khoảng một thước, bằng chừng một bước chân của người trưởng thành, La Trinh cảm thấy mình có thể di chuyển tùy ý bên trong một thước chiều dài này, hơn nữa còn di chuyển với tốc độ kinh khủng. Tốc độ như thế làm cho bong dáng La Trinh trở nên hư ảo. Giống như xuất hiện vô số hư ảnh của La Trinh trong không gian một thước kia. Đó không phải là tàn ảnh xuất hiện do di chuyển cực nhanh, bởi vì tàn ảnh đó chỉ là do ảo giác của mắt người sinh ra mà thôi, còn hư ảnh này của La Trinh lại cùng lúc xuất hiện, cùng lúc biến mất. Hai chân La Trinh chưa di chuyển chút nào, nhưng cả người đã di chuyển theo sợi dây nhỏ dài một thước kia, đến ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy quỷ dị, giống như một u hồn, di chuyển khoảng hơn một thước. Cách dich chuyển như thế này thật là kỳ quái, nhưng thật ra cũng rất thú vị. La Trinh rời khỏi đường nét dài một thước này, rồi tìm thấy một đường nét dài nửa thước khác ở phía trước. Trong nháy mắt khi hắn chạm vào đường nét kia thì lại giống như u hồn dạo chơi, dịch chuyển về phía trước nửa thước. Sau khi xuất phát, hắn không ngừng tìm những đường nét ngắn này, rồi thông qua chúng để thay đổi vị trí bản thân. Phương pháp di chuyển như thế này cũng không nhanh, bởi vì mỗi đường nét chỉ có thể truyền đi ngắn ngủn đúng một thước, thậm chí có cái còn nửa thước. Hơn nữa hắn còn phải tự mình đi đến gần những đường nét này. Sở dĩ La Trinh làm như vậy là vì cảm thấy no thú vị. Đồng thời cũng suy nghĩ xem cuối cùng năng lực này có lợi ích gì. Đương nhiên là Trình không biết rằng những hành động nhàm chán này của hắn đã khiến một đám tông chủ tông môn nhị phẩm và trưởng lão của phân điện ở bên ngoài phải sợ ngây ngừa. Trường 347, Biển Dung Nham Lòng bà bà, bà thấy ta có cần phải bị chuyện không? Thạch Kinh Thiên cười nói, lòng bà bà trường đôi mắt nhỏ nhìn Thạch Kinh Thiên, chỉ hơn một tiếng mà không nói thêm gì. Dù sao thì bà ta vừa mới mỉa mai hắn, kết quả vừa mới nói xong đã bị mất mặt phương thức di chuyển kỳ lạ này chắc là mò mẫm được cái bề ngoài của quy tắc không gian thôi cũng mới chỉ có chút ít thôi mà phí hàm nhìn La Trinh di chuyển nhẹ nhàng hai mắt hiện đầy vẻ khiếp sợ bề ngoài Tông chủ tường vân tông lắc đầu phí trưởng lão thứ cho lão già này hoa mắt nếu ta không nhìn nhầm thì thân pháp di chuyển của La Trinh chính là huyễn thần bộ của đại mộng chân nhân trong vân điện chúng ta ít nhất thì sau khi lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của quy tắc không gian mới có thể sử dụng vị Tông chủ tường vân tông mặc đồ trắng này lớn tuổi hơn Thạch Kinh Thiên Ngày trước hắn được phong thưởng, may mắn tiến vào văn điện tìm hiểu hết những chữ khắc đá về không gian tu di. Tuy tông chủ Tường Vân Tông không lĩnh ngộ được di về quy tắc không gian, nhưng về phương diện công pháp cũng nghiên cứu khá nhiều. Phương thức di chuyển của La Trinh gần như giống hệt phương thức di chuyển mà Đại Mộng Chân Nhân sử dụng Huyễn Thần Bộ, thân hình bất động, gần như không nhìn ra quỹ đạo di chuyển. Chỉ là Huyễn Thần Bộ của Đại Mộng Chân Nhân có thể di chuyển tương đối xa còn La Trinh chỉ có thể di chuyển trong tầm một thước mà thôi. Phí Hàm lắc đầu, Đây chính là bước đầu của huyễn thần bộ nhưng chắc chắn tên nhóc này chỉ lĩnh ngộ được chút ít bề ngoài. Hơn nữa sự lĩnh ngộ đối với quy tắc không gian hiện tại cũng chỉ đủ để hắn di chuyển trong không gian đổ nát này. Các ngươi không chú ý sao? Dường như trong những bước chân siêu vẹo, tên nhóc kia đang tìm kiếm thứ gì đó. Mấy vị tông chủ đều nhìn về phía tín khuê là Trinh không hề bước một đường thẳng trên thử luyện giả chi lộ mà cứ hết trái vài bước rồi lại phải vài bước. Nếu như ta đoán không nhầm chắc hẳn hắn dựa vào dao động trong thế giới đổ nát để đạt được hiệu quả của huyễn thần bộ phí hàm chậm giải giải thích vốn dĩ thử luyện giả chi lộ là một thế giới đổ nát cả thế giới không hề vững chãi ngoài không gian đổ nát trên bầu trời này cũng có rất nhiều không gian khác đã bắt đầu đổ vỡ thử luyện giả chi lộ tuy không đổ vỡ nhưng sẽ xuất hiện rất nhiều khe hở đi qua những khe hở không gian này là trinh có thể tạo được di chuyển cân bằng chắc là như vậy rồi phí hàm rất tự tin với suy đoán của bản thân không phải tùy tiện mà đưa ra đáp án này Nhưng La Trinh thật sự lĩnh ngộ được chút ít bề ngoài của quy tắc không gian. Nếu ở thế giới bên ngoài, hắn rất khó có thể phát hiện ra khe hở không gian, cũng không thể tạo ra khe hở không gian như đại mộng chân nhân. Tiên thiên tam trọng, thế mà có thể lĩnh ngộ ra, thật khiến mấy lão già chúng ta phải hổ thẹn. Tuy phí hàm cường đại nhưng cũng không lĩnh ngộ được quy tắc không gian. Năm đó không lĩnh ngộ được quy tắc không gian nên đành chuyển qua tu luyện lực quy tắc hệ hỏa. Các tông chủ cũng đành lắc đầu, những gì La Trinh làm đúng là khiến bọn họ thở dài. Sau khi La Trinh thử hơn 10 lần trên con rừng đó thì cũng dừng lại, đường nét rối loạn nhiều như thế, hắn không thể men theo đường nét mãi được. Nếu tiếp tục như vậy, e rằng thử luyện giả chi lộ đóng lại mà hắn vẫn chưa đi được một nửa, chọn một con đường trước mặt, La Trinh chạy như điên. Thử luyện giả chi lộ là một bí cảnh trong cung điện thời viễn cổ. Vì nơi này cấm bay, cho nên tuy những đệ tử chiếu thần cảnh đã đi xa từ trước thì chắc La Trinh cũng không bị bỏ lại phía sau quá xa. Cảnh sắc ở thế giới này quá quái dị khắp nơi đều là cây cối có hình dáng thấp bé tới mức kỳ quái trong không khí cũng tràn ngập một luồng sương mù kỳ lạ khiến người ta dễ rơi vào cảm giác u ám nhưng La Trinh chạy thẳng về phía trước qua bảy tám dặm đường cũng không gặp phải nguy hiểm gì thử luyện giả chi lộ hay còn gọi là thanh vân lộ đi qua con đường này là có thể tiến vào văn điện tất nhiên con đường này cũng không dễ dàng vượt qua vì thế La Trinh thấy càng thuận lợi thì càng phải cảnh giác bên trong chắc chắn có nguy hiểm tiềm tàng lối rẽ lại là lối rẽ tiến lên phía trước La Trinh phát hiện có quá nhiều lối rẽ, nếu như vậy, mỗi đệ tử lựa chọn lối rẽ khác nhau thì nội dung thí luyện cũng khác nhau. Ngay sau khi La Trinh chọn một lối rẽ thì chợt nhận thấy, những cây cối nhỏ bé kia tựa như thay đổi, những cây cối dần vươn mình, càng lúc càng cao lớn hơn. Vốn chỉ thấp ngang chân người mà đột nhiên biến thành lùm cây cao quá đầu người. Trong lúc La Trinh đang duy trì cảnh giác, chậm rãi đi về phía trước thì một cái cây ven đường bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Cái cây cao bằng người kia giống cây liễu, cành dài rủ xuống. La Trinh vừa bước đến gần, nó đột nhiên vung cành lên quất mạnh về phía hắn. Cành liễu vừa quất xuống, từ không trung vang lên tiếng nổ đùng. Phía đầu cành liễu là vô số gai nhỏ hình răng cưa. Nếu là kẻ luyện võ tầm thường bị những cành liễu này quất trúng, sợ rằng toàn thân đã bị chầy ra chóc thịt, cả người đẫm máu. Muốn tránh cũng khó. Những cành liễu đó như có khả năng co duỗi tự do, chỉ cần bước đến gần, chẳng khác nào bị nó khóa lại. Chít chít chít. Trong nháy mắt, từ thân cây liễu phát ra âm thanh như tiếng chuột kêu nó chắc hẳn đang rất hưng phấn. ấy vậy mà những cành liễu sắc nhọn đó vẫn không thể chạm vào La Trinh. Từng luồng kiếm ý bỗng nhiên dâng lên bao quanh thân hắn. Kiếm ý viên mãn, xoẹt xoẹt, kiếm ý hình thành như hàng ngàn hàng vạn mũi kéo. Những cành liễu liều mạng tiến đến bị chém thành những mảnh nhỏ. Những cành gãy bay tứ phía, không một cành nào có thể phá được kiếm ý hộ thể của La Trinh. Chít chít, cây liễu bị La Trinh đánh trọng thương, tiếng thét lên càng lớn. Nó không ngừng đung đưa rồi thu mình lại tự nhổ những chiếc rễ đang cắm sâu dưới lòng đất lên, rồi lưu lại phía sau. Cái cây roi lui thế mà cũng biết thoát thân, La Trinh cũng bó tay. Rễ cây liễu kia trồi lên mặt đất, hệt như những chân nhện khổng lồ, không ngừng kích động mà lùi về sau, tốc độ chạy trốn rất nhanh, chỉ sau giây lát đã biến mất vào rừng sâu. La Trinh cũng không cố đuổi giết cây liễu kỳ lạ này, yêu cầu thực sự của thử luyện giả chi lộ không phải đánh chết những cây cối quái dị đó. Có lẽ cây liễu này không đủ mạnh, Nhưng ai biết được bên trong khu rừng nhiệt đới ung tùm này có những thứ khủng khiếp gì đang ẩn núp ven đường. Không còn nhiều thời gian chỉ hoãn nữa, La Trinh tiếp tục bước đi. Sau khi bị cây liễu kia tập kích, La Trinh cũng không còn căng thẳng nữa. Nếu đã là thử luyện giải chi lộ, nhất định là để thử thách và tôi luyện võ giả cũng sẽ không giết chết võ giả được. Nhưng con đường này không thuộc phân điện, chỉ sợ trong đó sẽ có hiểm địa và tuyệt địa mà có thể chính người của phân điện cũng không hiểu rõ. Vậy mình chỉ cần theo con đường này mà tiến lên là ổn rồi chắc những quái vật xuất hiện cũng sẽ không mạnh hơn cây liễu kia là mấy thực tế suy đoán của la trình cũng đúng độ khó ở giai đoạn đầu của thử luyện giải tri lộ hoàn toàn không cao đa số đệ tử khi đi qua sẽ bị tấn công nhưng tấn công ở mỗi lối rẽ không giống nhau người tham dự thử luyện giải tri lộ ít nhất đều thuộc tông môn nhị phẩm tỷ lệ vượt qua giai đoạn này là trăm phần trăm sau đó la trình cũng bị các cây khác tấn công ví như cây có hình dạng giống như cây quạt quanh viền có những chiếc răng nhọn muốn nuốt gọn la trình Kết quả bị La Trinh dùng một quyền đánh tan tành thành hại nửa. Lại có cây như cây xấu hổ, phiến lá cực to, giãn dài trên mặt đất, La Trinh vừa đạp phải, phiến lá to lớn đó lập tức bao trùm lấy hắn. Phiến lá xanh mởn thoạt nhìn rất yếu ớt, nhưng sự thật là nó rất cứng, sau khi khởi động sức mạnh vầy rồng, phiến lá đó đã bị hắn đánh cho văng tung tóe. Dừng rồi lại đi như thế, cuối cùng La Trinh cũng đi đến cuối lối rẽ. Vừa mới bước ra khỏi lối đi này, La Trinh đã cảm thấy một lường khí nóng rát phạt thẳng vào mặt. Phía sau sườn núi nhỏ trước mặt phát ra ánh sáng đỏ như máu. Sau khi La Trinh bò lên trên sườn núi nhỏ, một vùng nham thạch nóng chảy đỏ rực hiện lên trước mắt, dung nham này un un như biển, kéo dài đến vô hạn vô biên, làm sao mà qua? Nhìn vào biển dung nham vô hạn vô biên, La Trinh cũng hơi ngại. Tuy hắn có được thân thể linh khí thượng phẩm, không sợ lửa nung nhưng cũng không chắc có thể giúp hắn bơi qua. Ngay cả hắn cũng không thể qua được, vậy những người khác qua bằng cách nào? Thử luyện giả chi lộ không thể thiết kế như vậy. Đúng lúc này, La Trinh chú ý tới mấy vị đệ tử đang đứng bên bờ biển rung nham, tựa như đang chờ lấy vật gì đó. Trường 348, xích hỏa sạc, trong mấy đệ tử đó có hai người là nữ, là đệ tử Thải Vân Tông, còn có hai nam đệ tử khác. Sau khi hai nam đệ tử nhìn thấy La Trinh thì trong mắt hiện lên đầy vẻ khinh thường. Hai người là đệ tử tinh anh của Lam Vân Tông, khi Tông chủ dẫn bọn họ tới đây cũng đã phát hiện ra La Trinh. Cho dù là đệ tử cùng ở chiếu thần cảnh, thì những đệ tử tinh anh trong tông môn này cũng chẳng thèm ngó ngàng chứ nói gì tới chuyện la trinh mới chỉ ở tiên thiên cảnh trên thực tế trong các đệ tử tới đây dù là đệ tử của ngũ đại tông môn hai vân điện thì kém nhất cũng đã là đệ tử mới vào chiếu thần cảnh chỉ có hai người kỳ tài là la trinh và hoa thiên mệnh mới chỉ ở tiên thiên cảnh mà thôi trong đó la trinh khoa trường nhất tiên thiên tam trọng một tên tiên thiên tam trọng đứng trong cả đám toàn là chiếu thần cảnh dù có thế nào thì cũng như đom đóm giữa trời đêm mùa hè thu hút ánh mắt của người khác la trinh cũng không định qua đó hắn cũng như những người khác lặng lẽ chờ đợi Thậm chí hắn còn chú ý thấy trên bầu trời phía ngoài biển rung nham có một vệt đen dài mấy chục trượng. Với sự hiểu biết về không gian của hắn, nếu hắn có thể chạm vào vệt đen kia thì có thể di chuyển về phía trước được vài chục trượng. Nhưng cũng vô ích thôi, muốn vượt qua biển rung nham vô biên vô hạn này, chỉ sợ phải vượt qua mấy vạn dạng, vậy nên khoảng cách có vài chục trượng kia thì cũng vô dụng. Đúng lúc này, một nam đệ tử bỗng nhiên vẫy La Trinh rồi thản nhiên nói, người, qua đây. La Trinh không nhấc chân, mặt trầm xuống, chuyện gì bảo ngươi qua thì ngươi qua đi, nói nhảm nhiều thế làm gì? một gã đệ tử khác của Lam Vân Tông lạnh giọng nói, hai tên này rõ ràng không thèm coi La Trình ra gì, hơn nữa theo bọn họ nghĩ cảnh giới tiên thiên tam trọng thì bọn họ sai bảo, chẳng phải là lẽ đương nhiên. La Trình định nói vài lời khích bác, nhưng nghĩ lại rồi vẫn cho qua. thử luyện giả chi lộ và huyết sắc thử luyện không giống nhau, trong huyết sắc thử luyện còn có thể chém giết lẫn nhau, hơn nữa ảo trận cũng bảo vệ những đệ tử trong ảo trận rất tốt, còn thử luyện giả chi lộ lại không phải ảo trận. Chết phát là chết luôn, không có cái mạng thứ hai, và lại, mục đích của mọi người là thông qua thử luyện giả chi lộ chứ không phải đến để đánh nhau. Quan trọng là La Trinh có thể nghe ngóng được chút tin tức về biển dung nham từ bọn chúng. Nghĩ tới đây, La Trinh tươi cười, vui vẻ bước qua, hai vị đại ca, chuyện gì vậy? Ta nói cho người nghe, chút nữa, sau khi thủy triều trên biển lửa phần thiên rút xuống, người sông lên mở đường đầu tiên, nghe rõ chưa, tên kia hung dữ nói. Hàn đoán kiểu người như La Trinh thì chỉ cần hắn dọa một chút là có thể trấn áp được. Nữ đệ tử Thải Vân Tông liếc La Trinh đánh giá rồi nũng liệu nói, Bàng Sư Ca, đừng hung dữ như vậy mà. Tên được gọi là Bàng Sư Ca kia cười hi ha rồi nói tiếp, thế này đã là gì? Không giữ chút thì sao tên này có thể nghe lời được? Tiên thiên tam trọng mà có thể vào được thử luyện giả chi lộ, quy củ của Vân Điện đúng là quá bất công. Nếu sau này ta làm trưởng lão của Vân Điện, chắc chắn sẽ thay đổi cái quy củ rách nát này, trưởng lão Vân Điện. Bàng sư ca thật sự rất có chi phí. Một nữ đệ tử khác của Thải Vân Tông vừa cười vừa nói. Lời tên đệ tử họ Bàng kia bao hoa khoác lác với hai nữ đệ tử Thải Vân Tông là trinh không để vào tay. Ngược lại hắn cẩn thận chú ý đến những chi tiết trong câu nói. Thì ra biển dung nhâm này được gọi là biển lửa phần thiên, lại còn có thủy triều lên xuống, cũng có nghĩa là sẽ có một con đường thật sự xuất hiện sau khi thủy triều xuống. Có lẽ mấy đệ tử lúc trước đã nhân lúc thủy triều xuống mà đi rồi. Bây giờ đành ngồi chờ thủy triều xuống vậy. Đợi chút thủy triều xuống. Lúc này La Trinh mới chợt hiểu ra, tên kia lại để hắn mở đường, chắc hẳn là sau khi thủy triều của biển lửa phần thiên rút xuống sẽ xuất hiện chút nguy hiểm gì đó, nên mới bảo mình tiên phong mở đường. Đã thế, mình sẽ tiên phong luôn vậy, trong lòng La Trinh thầm nghĩ. Chờ khoảng một nén hương, bỗng nhiên dung nham phía trước bắt đầu nổi lên sóng gió kịch liệt, ục ục, ục ục, một khối bọt khí dung nham cực lớn nổ tung ra, tỏa ra nhiệt lượng kinh khủng, thủy triều bắt đầu rút xuống rồi, tên đệ tử họ Bàng kia kêu lên một tiếng. Sau đó hùng giữ nó với La Trinh. Chút nữa trong biển lửa sẽ xuất hiện đường đi, người nhanh nhẹn sông lên cho ta. Theo thủy chiều trên biển lửa phân thiên không ngừng rút xuống, La Trinh nhìn thấy trên mặt biển lửa xuất hiện từng mỏm đá hình tròn, to khoảng bằng cái bàn, cách nhau tầm 7-8 mét, chỉ cần nhảy lên các mỏm đá này là có thể qua. Đã hiểu làm thế nào để qua được biển lửa phân thiên nên La Trinh mặc kệ tên đệ tử họ bằng kia, bước ra một bước xa như hóa thành một ngọn gió sông tới, nhảy lên mỏm đá. Ấy giả, tên nhóc này nhanh quá trên mặt tên đệ tử họ bàng lộ vẻ bất ngờ lập tức nói triệu sư đệ hân sư muội ngọc sư muội chúng ta cũng lên nói xong bốn đệ tử kia cũng theo sát la trinh nhảy lên những mỏm đá đó không ngừng nhô lên tốc độ của la trinh cũng không chậm lại cho dù trong biển lửa phần thiên có hơn trăm gò đá thì thời gian đi qua cũng không mất bao lâu nhưng la trinh chưa đi được hai dặm thì phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đốm hỏa diễm ngọn lửa kia thực sự không phải được sinh ra từ dung nham mà dường như có sinh mệnh của chính nó hỏa tinh là trình yếu mày. Hỏa tinh là một sinh mệnh được sinh ra từ ngọn lửa, giống như địa tâm hỏa La Trinh nhíu thu cũng có thể nuôi dưỡng ra hỏa tinh. Nhưng địa tâm hỏa kia chưa được bao lâu nên tất nhiên không có hỏa tinh. Hơn nữa với thực lực của La Trinh khi đó, nếu gặp phải hỏa tinh thì có lẽ cũng không may mắn thoát được. Con hỏa tinh đầu tiên vừa xuất hiện thì càng nhiều con hỏa tinh khác nhảy lên gò đá. Những con hỏa tinh này rõ ràng là muốn cản đường La Trinh. Đối mặt với những con hỏa tinh này, La Trinh cũng không định lãng phí thời gian, hắn vung tay lên trần nguyên màu tím đen hình thành sáu đường lốc xoáy xoay quanh người hắn thiên ma mị ảnh sáu thiên ma mị ảnh vừa xuất hiện liền được ném mạnh về phía hỏa tinh những con hỏa tinh kia có linh trí dường như còn vô cùng dũng mãnh nhìn thấy thiên ma mị ảnh bay qua ngọn lửa trên người bầy hỏa tinh đó đồng loạt bùng cháy tiến đến va chạm với thiên ma mị ảnh rầm rầm rầm rõ ràng mấy con hỏa tinh này không ngờ thiên ma mị ảnh của la trinh lại cường hãn như thế dù chúng vừa lao đến bên thiên ma mị ảnh thì những ngọn lửa hừng hực đã bọc thiên ma mị ảnh lại ngay. nhưng mới vừa chạm nhau thôi mà đám hỏa tinh đột nhiên phát ra một tiếng cháy bùng, hỏa tinh cứ thế bị thiên ma mị ảnh đánh tan thành hư vô. hỏa tinh vốn không có thực thể, chúng chỉ là một ngọn lửa được nén cao độ mà thôi. chúng chỉ cực mạnh ở những nơi có độ nóng cực cao, sao có thể đấu lại thiên ma mị ảnh? còn thiên ma mị ảnh chính là chân nguyên của lạt trinh biến thành, tuy bị hỏa tinh đốt cháy sẽ hao tổn chân nguyên, nhưng không phải vấn đề gì quá lớn với hắn. rầm rầm rầm từng đợt hỏa tinh bị thiên ma mị ảnh của La Trinh đập nát. Có thiên ma mị ảnh không ngừng mở đường, La Trinh theo sau thiên ma mị ảnh tiếp tục tiến lên. Đám hỏa tinh kia cũng bắt đầu hiểu, nhìn thấy thiên ma mị ảnh của La Trinh hung mãnh như thế, đương nhiên không tiến lên chịu chết. Cả bầy hỏa tinh phía sau lại nhảy vào biển lửa phần thiên. "Ha ha, ta nói để tên nhóc kia mở đường là sáng suốt mà." Tên đệ tử họ Bàng nói, "Thực lực tên nhóc này không tệ, vượt xa tiên thiên cảnh bình thường, nhưng so với chúng ta thì vẫn có chút khoảng cách." Một đệ tử khác cũng cười nói. Có La Trinh mở đường ở phía trước, bốn người bọn họ đương nhiên vui vẻ nhận hạ, chỉ cần đi theo sau La Trinh là được rồi. Đúng lúc này, trong biển lửa phần thiên phía trước bỗng nhiên tách ra một bong bóng dung nham cực lớn, sau đó liền có một cái đầu rắn cực to chui ra khỏi dung nham. Sắc mặt tên đệ tử họ bằng đại biến, mẹ nó, là xích hỏa xà, Sa. làm sao bây giờ, xui xẻo thật, không ngờ lại gặp phải thứ này. Bốn người chúng ta cùng tiến lên. Xích hỏa xà tuy lợi hại, nhưng bốn người có thể đối phó được đấy, Ngọc sư muội của Thải Vân Tông nói. Cứ chờ đã, chúng ta nhìn xem tên nhóc kia ứng phó thế nào, tên đệ tử họ bằng dừng bước, hắn cũng nhắc ba người kia dừng lại, vẻ mặt lộ vẻ đùa bỡn, là con người ai cũng sẽ có lòng đồ kỵ. Có lẽ bọn chúng nghĩ, La Trinh mãi mãi không phải là đối thủ của mình. Thế nhưng lúc họ là tiên thiên tam trọng đã không bằng La Trinh, nên rõ ràng thiên phú của La Trinh mãi mãi ở trên chúng. Nếu sau này La Trinh tiến vào Vân Điện, vượt qua bốn người bọn chúng là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu La Trinh không ứng phó được với dích hỏa xa... Hoặc vô ý rơi vào trong biển lửa phần thiên mà chết cháy thì sẽ khiến bọn chúng rất vui sướng. Trường 349, xem trò vui. Nếu La Trinh có thể tiêu diệt con xích hỏa xà này thì đương nhiên bọn chúng cũng rất vui, dù sao cũng không cần tốn sức ứng phó với quái vật khổng lồ này. Nhưng theo chúng nghĩ, khả năng này khá nhỏ, còn khả năng lớn nhất chính là La Trinh bị xích hỏa xà nuốt chon La Trinh đang chạy như bay nên tất nhiên cũng đã để ý đến xích hỏa xà. Con xích hỏa xà này thân thể cao lớn như thế, rõ ràng là khó chơi hơn mấy con hỏa tinh kiên nhiều cũng bởi thân hình khổng lồ nên cử động tự nhiên chậm chạp nó từ từ ló đầu ra khỏi dùng nham rướn cổ lên sau đó mới chậm chậm nâng đầu nhìn động tác chậm chạp của xích hỏa xạc là trinh cắn răng năng lượng của tinh thạch phượng tường trong cánh tay phải được triển khai toàn bộ tốc độ lập tức nhanh hơn gấp đôi người hắn như mũi tên rời cung tạo thành từng đường tàn ảnh trên mỏm đá hả tên anh tren mỏng đa ha ten nhoc kia muốn băng qua tên đệ tử họ bảng cười lạnh có khi nào hắn vượt trước không ta thấy tốc độ của hắn cũng không chậm đâu Một đệ tử Lam Vân tông khác nhíu mày nói, "Mờ đi." Thoạt nhìn thì động tác của Xích Hỏa xà rất chậm, nhưng thực tế tuyệt đối không chậm đâu, khi tên đệ tử họ Bàng kia tiến vào thử luyện giả chi lộ chắc hẳn đã học đủ bài. Đúng như hắn nói, sau khi Xích Hỏa xà nhô đầu và thân lên khỏi dung nham, nó bỗng mở rộng miệng, lao về phía La Trinh với tốc độ cực nhanh. Mắt thấy đầu rắn của Xích Hỏa xà đang xông về phía mình, sức mạnh La Trinh cũng đột nhiên tăng lên, mỗi bước lại tăng lên ba phần sức mạnh, tiến lên. Tốc độ của hắn vậy mà còn tăng lên được. Nam đệ tử Lam Vân Tông lên tiếng, tên đệ tử họ bằng không chút hoang mang cười nói, ha ha, chắc là đã kích hoạt bí pháp nào đó. Nhưng vậy chưa đủ đâu, tốc độ này vẫn chưa đủ, hơn nữa tên này không còn đường về rồi. Nếu không qua được, chắc chắn hắn phải chết. Khoảng cách giữa xích hỏa sao và La Trinh càng lúc càng gần, La Trinh cảm thấy có một luồng nhiệt lượng rất khủng khiếp tỏa ra. Trong mắt hắn, cái đầu rắn kia cũng hiện lên càng lúc càng to hơn, thậm chí hắn còn có thể thấy hai chiếc răng rắn đang bùng cháy, hay là tốc độ chưa đủ. Cư thế xông lên có khi cuối cùng lại xông thẳng vào mùm xích hỏa xà nghĩ vậy la trình bỗng kích hoạt tất cả vẩy rồng trong cơ thể phẩy rồng chói sáng lấp lánh sức mạnh cuộn trào mãnh liệt được la Trinh đưa xuống hai chân nhảy sức mạnh mãnh liệt trên hai chân đạp trên mỏng đá dù những mỏng đá này sừng sững bao năm nay trong biển lửa phần thiên vô cùng chắc chắn thế nhưng cũng hơi lắc lư bề mặt còn lưu lại hai vết chân rất rõ ràng trong từ luyện giả tri độ cấm bay hơn nữa la trình cũng không bay vậy nhảy là thích hợp nhất Lúc này La Trinh như vệt sao băng, bay trên không trung tạo thành một vệt sáng hình cung thật cao, vừa vặn tránh được tấn công chính diện của xích hỏa sạc. "Hả, có thể nhảy cao như vậy, hắn là châu cháu à?" Nam đệ tử Lâm Vân Tông nói. Hai đệ tử Thải Vân Tông cũng không giấu được vẻ khiếp sợ khi thấy La Trinh nhảy giữa không trung. Các đệ tử sau khi tiến vào chiếu thần cảnh đều có khả năng bay, độ cao này với bọn họ mà nói cũng không đáng gì. Nhưng vấn đề là La Trinh không bay mà gần như dựa vào sức mạnh từ hai chân mà nhảy cao như thế, làm được như vậy cần bao nhiêu sức mạnh? hai chân hắn chịu nổi sao sắc mặt tên đệ tử họ bằng kia tái nhợt hắn vốn định để La Trinh làm mồi cho Xích Hoa xá no bụng hoặc ít nhất có thể phân tán sự chú ý của Xích Hoa Sá sau đó bốn người bọn họ thừa cơ thông qua hoặc liên thủ đánh chết nó không ngờ La Trinh lại bật cao như thế để qua Xích Hoa xá đương nhiên cũng không đoán được sẽ xảy ra chuyện này nó phù hụt thì gần như đã bị chọc giận đầu rắn cực lớn hất lên phát ra tiếng gào thét phẫn nộ sau đó há miệng một ngọn lửa bốc cháy mãnh liệt lao về phía La Trinh. Sau khi La Trinh bật cao nhảy lên, lại đạp vào một gó đá, cảm nhận một nguồn nhiệt nóng gian phía sau lưng nhưng cũng không quay đầu mà tiếp tục nhảy lên. Lại là một đường cong hình vòng cung, cứ thế tránh khỏi đòn tấn công của xích hỏa xà. Thấy La Trinh đã chạy xa, xích hỏa xà lại phát ra tiếng gà thét đầy phẫn nộ, sau đó nó uốn eo cái đầu rắn, hai con mắt như hạt đậu trừng lên nhìn bốn đệ tử kia. Tên đệ tử họ bàng thấy xích hỏa xà thì nuốt nuốt nước miếng, hắn thật sự muốn chửi ấm lên. La Trinh không chỉ thoát khỏi đồi bát của xích hỏa xà mà còn thành công chọc giận nó, còn bốn người bọn chúng lại phải dừng bước đối mặt với lừa giận của nó. Nhảy, nhảy, nhảy. Sau khi thoát khỏi xích hỏa xà, La Trinh không ngừng nhảy lên các mỏng đá rồi, tiếp tục tiến lên. Giai đoạn thứ hai của thử luyện giả chi lộ cũng hơi khó khăn rồi, không biết phía sau còn gặp phải thứ gì nữa. Vừa nhảy, trong đầu La Trinh vừa tự hỏi độ khó của thử luyện giả chi lộ, nhưng khi hắn đang không ngừng nhảy thì lại phát hiện một điểm khác thường. Hắn cảm giác bề mặt biển lửa Phần Thiên như đang dâng lên. Thủy triều đã lên nhanh thế ư? Trong lòng La Trinh không khỏi sợ hãi. Hắn mới chỉ đi được một đoạn mà thủy triều đã lên rồi, vậy thì phải nhanh tới mức nào mới có thể qua được biển lửa Phần Thiên? La Trinh nghi cảm giác của mình sai rồi nên cứ nhìn chằm chằm vào mới mỏm đá phía trước. Chỉ chốc lát sau, hắn phát hiện ra dung nham trong biển lửa Phần Thiên đã dâng lên tầm hai tấc, thủy triều lên thật rồi. Nếu thủy triều lên, những gò đá này sẽ chìm trong dung nham, có lẽ mình sẽ phải bơi trong biển dung nham này mất nhưng ngẫm lại vẫn thấy không đúng đệ tử tham gia thử luyện giải tri lộ vốn không thể dùng tốc độ nhanh đến thế để qua biển lửa phần thiên thân thể la trinh đặc biệt có thể chống cự uy lực của dung nham thế nhưng những người khác không có khả năng đó kể cả hoa thiên mệnh bùi thiên diệu hay những đệ tử tinh anh của vân điện đều khó có thể sống sót trong biển dung nham này nếu thế bọn họ làm sao có thể qua được biển dung nham này không lẽ bị nung chảy trong biển dung nham luôn rồi sao trong lúc đang mải mê suy nghĩ dung nham trong biển lửa phần thiên càng lúc càng lên cao Là trình đoán, chỉ khoảng hai ba nén hương nữa, Dung nhằm sẽ nhấn chìm những cỏ đá này. Đúng vào lúc này, là trình chợt phát hiện ở phía trước đó không xa có một cái đài cao. Nhìn thấy đài cao kia, mắt là trình lập tức sáng ngời. Thì ra là thế. Trên con đường này, thủy chiều lên xuống ngắt quãng. Thoát khỏi mỗi quãng ngắt sẽ có một đài cao để võ giả tránh thủy chiều lên, rồi có thể ở đó chờ đến lúc thủy chiều xuống rồi tiếp tục đi. Không nghĩ nhiều nữa, đã đến cạnh đài cao rồi, là trình bật nhảy lên trên. Điều khiến La Trinh không ngờ đến là trên đài còn có nhiều đệ tử của các tông mô khác, nhìn qua thì thấy có vẻ họ đã bị thương, mấy người bị lửa bén cháy thành chỗ đen chỗ trắng, đang ngồi dưỡng thương. Thấy La Trinh mới tiên thiên tam trọng đã có thể thông qua đoạn đường này, trên mặt mấy người kia đều lộ vẻ bất ngờ, một trong số đó kinh ngạc hỏi, sao ngươi có thể qua được con quái vật ba đầu xích hỏa xà? Ba đầu, ta mới chỉ thấy có một đầu, La Trinh kinh hãi. Thì ra con quái vật kia không phải chỉ có một đầu, à, võ giả kia gật gù. Xem ra hai cái đầu khác của nó bị chặt rồi, nhưng ngươi mới chỉ là tiên thiên tam trọng đã xông ra được tới đây thật khiến người khác bất ngờ đấy. Đệ tử kia nhìn từ trên xuống dưới đánh giá La Trinh rồi lại nhắm mắt dưỡng thương. Vết thương do hỏa thiêu tạo ra cho võ giả vẫn rất phiền phức, huống chi thời gian trong thử luyện giả chi lộ có hạn, bọn họ phải dưỡng thương nhanh chóng rồi còn tiếp tục lên đường. La Trinh không bị thương nên đứng ở mép đài quay đầu nhìn về phía sau. Thủy triều của biển lừa phần thiên đã dâng lên gần đến đây. Không biết hai tên đệ từ Lam Vân Tông và hai nữ đệ từ Thải Vân Tông giờ sao rồi. Đang nhìn thì đột nhiên thấy có một tiếng nổ cực mạnh từ xa vọng lại, sau đó là một loạt những ngọn lửa bùng lên, nổ như pháo hoa, tan thành những vệt sáng đẹp mắt. Sau đó liền thấy bốn điểm nhỏ đang điên cuồng nhảy lên các mỏng đá. La Trinh mỉm cười, xem ra bốn người này đấu với xích hỏa xa cũng tốn không ít thời gian. Nếu bốn người này chịu liên thủ với mình, thì muốn nhanh chóng tiêu diệt xích hỏa xa có lẽ cũng không khó. Thật ra một mình La Trinh cũng có thể giết chết xích hỏa xà, nhưng muốn hắn đi mở đường còn bốn kẻ kia lại ở phía sau hưởng lợi, thì sao hắn có thể cho bọn chúng tệ nguyện được, nghĩ mình dễ bắt nạt sao? Kết quả lại thành mình qua được xích hỏa xà trước, còn bốn kẻ đó lại phải đối mặt với một con xích hỏa xà đang phẫn nộ, như vậy cũng đủ khiến họ mệt rồi. Quan trọng là bọn họ đã lãng phí quá nhiều thời gian, nếu dung nham này thật sự dâng lên thì chắc chắn không còn đường mà chạy. Nhưng nhìn thì biết, bọn họ đang dùng bí pháp của mình, tốc độ không ngừng tăng lên nên nhanh chóng chạy tới bên đài cao, mà lúc này thủy triều dung nham đang dần nhấn chìm mỏm đá. Mấy mỏm đá này cao có khoảng 3 tấc, nếu thủy triều lên thêm 3 tấc nữa thì chắc chắn sẽ nhấn chìm mỏm đá, bọn họ sẽ không còn chỗ đặt chân nữa. La Trình cũng không phải là người lương thiện, bọn họ gieo gió ắt cặp bão, nên tự nhiên hắn cũng vui vẻ đứng bên mép đài mà xem trò vui. Chương 350, mạng treo sợi tóc, sông lên mau, nhanh, nhanh, nhanh, hai đệ tử Lâm Vân tông mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa. Bọn họ đã tăng tốc độ tới cực hạn rồi, không thể nhanh hơn được nữa. Một nữ đệ tử Thải Vân Tông phía sau vung tay lên, từng sợi chân nguyên màu xanh khuếch tán ra, thành phong vô ngân. Nữ đệ tử Thải Vân Tông tu luyện một loại công pháp hỗ trợ, thành phong vô ngân này có thể giúp tất cả các đệ tử khác tăng tốc độ di chuyển. Từng đợt gió mắt tàn ra, chui vào chân bốn người, tốc độ chạy nước rút lại nhanh thêm vài phần, đài cao ngay phía trước, mọi người cố gắng kiên trì thêm chút nữa, tên họ bằng hô lớn. Tuy đài cao cách bọn chúng không còn xa nữa, nhưng ngay lúc này Dung Nham đã nhấn chỉ mỏm đá, tràn ra cả mặt đá nữa. Mắt thấy Dung Nham đã lan tràn khắp cò đá, trong mắt tên họ bàng hiện lên đầy vẻ tuyệt vọng. Ui ra, bỏng chết ta rồi, một đệ tử khác của Lạm Vân Tông vừa nhảy lên mỏm đá, Dung Nham nóng hổi lập tức, khiến chân hắn cháy khét, dừng lại cũng chết, chỉ còn cách cố nén đau mà tiến lên thôi. Phía trước còn ba bốn mỏm đá nữa, chỉ cần vượt qua ba bốn mỏm đá này thì bọn họ có thể nhảy lên đài cao rồi. Vậy nhưng ba bốn mỏng đá đó cứ như đường xuống địa ngục vậy, vì giờ đây mỏng đá đã biến mất, muốn quạt thì bọn họ phải dẫm lên dung nham mà đi. Đúng lúc đó, một nữ đệ tử của Thải Vân Tông nghiến răng, trên khuôn mặt Mỹ miểu tuyệt trần bỗng nhiên xuất hiện một cái phù văn hình bông tuyết thật nhỏ, sau đó nàng hô lên, đóng băng vạn dặm. tuy chiêu này gọi là đóng băng vạn dặm nhưng đương nhiên không thể đóng băng được biển lửa phần thiên. Trên thực tế, giữa cái nóng của biển lửa, công pháp này của nàng cũng bị giảm bớt đi nhiều. Băng xương kia chỉ có thể lan tràn trong phạm vi tầm hai ba trượng, nhưng trong giây phút quan trọng này cũng đủ cứu mạng rồi. Băng xương lan tràn đã dập tắt bề ngoài nham thạch nóng chảy, biến dung nham thành một khoảng nền đất đen xì, bốn người dẫm lên đó mà tiến lên. Cuối cùng, trước khi băng bị tan hết thì cũng kịp nhảy lên đài cao. Khi bọn họ vừa đặt chân lên đài cao, dung nham khổng lồ đã nung chảy tầng băng vừa ngưng kết, mọi mỏm đá đều bị dung nham nhấn chìm hoàn toàn, dưới đài đã biến thành một biển dung nham. Tên họ Bàng và một nam đệ tử khác gần như ngã mạnh trên đài cao, đệ tử Lam Vân Tông vừa nhảy lên đã ôm chân, kêu rên thảm thiết, một chân đã bị thiêu rụi, chỗ bị đen có vẻ đã cháy khâu rồi. Hai nữ đệ tử thải Vân Tông cũng ngồi bệt trên đài cao, ngực phập phồng, thở từng hơi mệt nhọc. Tên họ Bàng nhảy dựng lên, móc từ trong ngực ra một viên thuốc, nhét vào miệng sư đệ hắn, đồng thời lấy ra một cái hộp ngọc từ trong nhẫn tu gì, trong hộp ngọc móc ra cao dán màu xanh mướt bôi lên chỗ bị bỏng của sư đệ hắn. "Ha!" Những võ giả trên đài cao nhìn thấy cao rán màu xanh lá kia, mắt hiện vẻ tò mò. Hai đệ tử vân làm tông ấy vậy mà lại chuẩn bị đầy đủ, cao rán màu xanh kia là thuốc chuyên trị liễu vết bỏng, hơn nữa rất hữu hiệu. Sau khi bôi hết lên vết bỏng, sư đệ của tên họ bằng cũng ngừng kêu gào, nhưng e là không thể khôi phục ngay tức thì được. Sau khi xử lý xong vết thương của sư đệ, ánh mắt tên họ bằng nhìn quanh một lượt, cuối cùng nhìn thẳng vào La Trinh, lạnh lùng nói, nhóc con, bị ngươi hại thật thê thảm. Nói đi ngươi tự mình nhảy xuống hay để ta giúp ngươi hả trong mắt la trinh hiện lên ý cười thản nhiên ta hại các ngươi như thế nào ngươi chọc gian. xích hỏa xa sau đó lại chạy trốn chúng ta phải vất vả liên thủ mới đánh chết được nó vì thế nên mới tốn quá nhiều thời gian nếu khi nãy bốn người chúng ta chỉ chậm một chút nữa thôi thì đã táng thân trong biển lửa rồi tên họ bàng càng nói càng giận nộ khí từ người hắn tỏa ra mãnh liệt ngươi nói ngươi có đáng chết không la trinh thu lại vẻ thản nhiên mặt không chút sợ hãi ta chọc giận xích hỏa xa hay thật chắc ta phải bị xích hỏa xa ăn tươi thì các ngươi mới vui vẻ được nhỉ mạng của các ngươi quý giá còn mạng của ta thì lại không đáng gì chắc đạo lý cho má gì vậy nếu không phải các ngươi chờ phía sau ta đợi ta táng thân trong bụng xích hỏa xa để ngồi không hưởng lợi đợi ta mở đường thì sao các ngươi lại phải tốn nhiều thời gian như vậy chút nữa là bị chìm trong biển dung nham rồi các ngươi là do gió gặp bão thôi không đáng thông cảm những võ giả trên đài cao nghe la trình nói vậy cũng là âm thầm lắc đầu hai tên đệ tử lam vân tông hoàn toàn không đáng được thông cảm Trông cậy vào việc đợi người khác mở đường còn mình theo sau hưởng lợi, trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi, thiên đời này nào có chuyện tốt vậy. Và lại, La Trinh dùng chính bản lĩnh của mình mà vượt qua xích hỏa xà, cho dù chọc giận xích hỏa xà thì sao có thể đổ lên đầu hắn được. Thông cảm, ha ha ha, ngươi biết ta là ai không, ta cần ngươi thông cảm. Tên họ bằng lạnh giọng cười nói, hắn móc từ trong nhẫn tu di ra một cây giáo dài màu vàng, mũi giáo rung lên, chỉa thẳng vào La Trinh, để ngươi mở đường, ngươi còn không phục, ta cho ngươi biết Thế giới của võ giả, thực lực phi tôn, một, cái gì được gọi là đạo lý cho má? Thực lực của ngươi kém cõi thì phải làm bia đỡ đạn cho người khác, ngoan ngoãn mà mở đường trước, nếu không sẽ chết, đấy chính là đạo lý. Nhưng giờ ngươi biết được đạo lý này cũng đã quá muộn rồi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội làm vật hy sinh nữa, ta muốn ngươi chết ngay bây giờ. Một thực lực phi tôn, dựa vào thực lực mà được tôn sùng hay còn gọi là lấy thực lực làm trọng. Thế giới võ giả, thực lực phi tôn sao, là trình làm bầm, ta rất tán thành câu này của ngươi. Nhưng dường như ngươi chưa hiểu thấu hàm nghĩa sâu xa của câu thực lực vi tôn này thì phải. Có lẽ chính ngươi cũng không rõ, đến cuối cùng ai mới là người mạnh nhất, ai mới là người đáng được tôn sùng. Nói xong, La Trinh lấy lưu quang kiếm ra khỏi nhẫn tu di, kiếm ý bao quanh lưu quang kiếm của La Trinh, không ngừng xoay tròn, chuyển hóa thành từng luồng xoay kiếm ý. Hai người sắp bắt đầu đánh nhau thì những võ giả đang dưỡng thương ở một chỗ kia cũng không thể ngồi yên được nữa. Một vị võ giả trong đó vội vàng nói, hai vị nếu hai vị muốn đánh nhau thì có thể đợi thử luyện già chi lộ kết thúc rồi lại đánh không nên đánh ở đây nếu đài cao này bị lật thì tất cả mọi người đều phải chết đài cao này chỉ là một cái giàn giáo đơn giản được chống lên bởi một cây cột thô sơ nhìn giống như chiếc quạt bản chất kết cấu này vốn không quá vững chắc lại tồn tại trong thử luyện già chi lộ cũng lâu rồi theo năm dài tháng rộng chúng cũng đã dần biến chất nếu hai người thật sự đánh ở đây sợ rằng uy lực dư thừa sẽ làm sập đài cao này dẫn đến mọi người đều phải chết đây không phải kết quả mà bọn họ mong muốn Bàng Sư Ca, không nên ra tay ở đây, cứ tạm tha cho hắn một mạng đi, hai nữ đệ tử thải Vân Tông cũng khuyên. Tên họ bàng kia mặt lạnh nhìn luồng kiếm ý xoáy quanh La Trinh, vẻ mặt cũng lộ đầy vẻ kinh ngạc, dường như tên nhóc này lĩnh ngộ được kiếm ý. Hơn nữa còn lĩnh ngộ rất sâu sắc, không chỉ là kiếm ý tiểu thành, chẳng lẽ là kiếm ý đại thành. Đáng thương cho tên họ bàng, hắn không phải kiếm khách mà chỉ là kẻ dung thương, rõ ràng không nhận ra kiếm ý của La Trinh không phải kiếm ý tiểu thành, cũng không phải kiếm ý đại thành mà là kiếm ý viên mãn. Nhưng dù cho tên nhóc này lĩnh ngộ kiếm ý thì sao chứ? Tiên Thiên Tam Trọng cũng còn kém hắn ta cả một cảnh giới lớn, mà hắn ta lại là đệ tử đứng tốp đầu của Lam Vân Tông. Trong đại hội tông môn lần này của bọn họ, hắn đã dùng thân phận để tử xếp thứ ba để tham gia thử luyện giả chi lộ. Nếu không vì hai nữ đệ tử Thải Vân Tông này, giờ đây hắn ta cũng đã đi tới phần sau của thử luyện giả chi lộ từ lâu rồi. Được lắm, nơi này không hợp ra tay. Nếu không ta đã chọc nguy thành cái sàng. Tên họ Bằng Dương Dương cắn thương lên sau đó thu trưởng thương vào nhận tu di la trinh mặt không biểu cảm nói ngược lại ta lại rất thích ra tay ở đây đấy người tên họ bàng nghĩ mình đã tha cho hắn đường sống thì la trinh cũng sẽ học được chút khiêm tốn thế nhưng hắn thấy la trinh lại chẳng mảy may quan tâm không lẽ tên này không sợ chết đương nhiên không phải la trinh không sợ chết người không sợ chết thường là những người sống không còn gì lưu luyến với thế giới này còn la trinh lại còn có nhiều điều phải làm đương nhiên hắn không thể chết nhưng la trinh hiểu rõ thân thể hắn không hề sợ biển lửa phần thiên này nếu đài cao này đổ E là người trên đài cao sẽ chết hết, chỉ mình La Trinh có thể sống sót. La Trinh không thèm đáp lời tên họ bàng nữa, hắn tìm một chỗ vắng vẻ, yên lặng ngồi xuống, cùng đợi Thủy Triều xuống. chương 351, Hỏa Bức Ma Ngư, hờm, ta sẽ không để ngươi sống sót mà ra ngoài, tên họ bàng cười lạnh rồi cũng tìm chỗ ngồi xuống. Vừa rồi bốn người bọn họ đã liều mạng để nhảy lên đài cao này nên đã kích thích tiềm năng của thân thể tới quá độ, đây là một loại phá hủy đối với thân thể của võ giả thậm chí có một số bí pháp còn khiến căn cơ bị tổn hao nếu không phải vì liên quan đến mạng sống không ai muốn làm điều đó biển lửa phần thiên mênh mông không phải một thứ bất biến trong biển lửa là dung nham nhưng dung nham này lại có thể cuộn sóng cuồn cuộn không ngừng nhìn ra nơi xa xa có thể nhìn thấy một vài sinh vật khó tả ló đầu ra mở miệng phun ra dung nham cuồn cuộn rồi lại lặn ngụp trong biển những sinh linh này vốn không giống nhân loại chúng có thể bình yên sinh tồn trong dung nham nóng chảy nhưng nếu rời khỏi đây chúng sẽ chết thế giới này thật rộng lớn Không thiếu những điều lạ lẫm, không biết vị diện vỡ vụn này thuộc về thế giới nào, sợ rằng trong biển lừa phân thiên còn ẩn giấu nhiều bí mật lớn hơn. Với thực lực của La Trinh hiện giờ vẫn không thể khám phá hết được những bí mật này, nên cùng làm hắn chỉ có thể cảm thán một chút. Ngồi trên đài cao, La Trinh cũng điều chỉnh khí tức, lát nữa còn phải ứng phó với giai đoạn hay. Biển lừa phân thiên rộng lớn như vậy, vòng kế tiếp phải tìm được đài cao thứ hai, vậy nên sau khi thủy Triều xuống, nhất định phải tranh thủ từng giây mà chạy nước rút, không được lơ là một giây phút nào. Đệ tử nào trên đài cao đều hiểu rõ điều này, sau nửa canh giờ, biển lửa Phần Thiên bỗng nhiên nổi sóng gió. Thủy Triều xuống rồi, một vị đệ tử thì thào nói, đối mặt với vòng thử thách tiếp theo, rất khó xác định được tâm trạng là sợ hãi hay hưng phấn, bởi chỉ cần một giây bất cẩn thôi, bọn họ sẽ táng thân trong biển lửa, đợi những mỏm đá lại xuất hiện, các võ giả lao như bay khỏi đài cao. Hành động này rất nguy hiểm, dù gì cũng là biển lửa cuộn sóng rung nham, mà Thủy Triều vẫn chưa xuống hẳn. Trong lúc thủy triều chưa xuống hết, rất có thể có những dao động khiến dung nham nhấn chìm mỏm đá đó nhưng để tranh thủ thời gian nên một vài võ giả đã xuất phát sớm sau khi võ giả thứ nhất nhảy khỏi đài cao lập tức đến võ giả thứ hai võ giả thứ ba la trinh ngồi ở bên đài cao cố sức đầy thân thể của hắn xoay tròn trên không trung hai vòng chuẩn xác đáp xuống một mỏm đá dung nham phía dưới cuộn trào mãnh liệt tỏa ra nhiệt lượng cực cao la trinh không hề sợ hãi mà bước tiếp để tự họ bàng thấy bóng dáng la trinh đã đi xa cắn môi hỏi sư đệ Để cảm thấy khá hơn chút nào không, sư đệ kia vẻ mặt dâu dĩ đáp, hay là chúng ta chờ đợt thủy chiều sau đi. Hai đệ tử Lam Vân Tông này không thể đi tiếp nên hai nữ đệ tử Thải Vân Tông cũng không thể chờ. Hai người chấp tay về phía tên họ bằng, bằng Sức A, đã như vậy chúng ta đành đi trước một bước. Nhìn hai bóng dáng bay từ trên đài cao xuống, tên họ bằng cũng lắc đầu. Hết cách rồi, thế giới võ giả là thế đó, hai nữ đệ tử Thải Vân Tông đi cùng bọn hắn, tất nhiên là hy vọng bọn hắn có thể bảo vệ hai nàng nhưng bọn hắn thân ốc còn chẳng mang nổi mình ốc suýt chút nữa còn làm liên lụy đến hai nàng ta vậy nên hai sư muội này đương nhiên sẽ không chọn đồng hành cùng bọn hắn nữa mọi chuyện đều tại tên tiểu tử thanh vân tông kia tiên thiên tam trọng đừng để ta đuổi kịp ngươi chờ ta đuổi kịp ngươi nhất định sẽ cho ngươi biết thế nào là hối hận khi đến thế giới này mắt tên họ bàng như hiện lên tia máu từ khi hắn ta gia nhập lam vân tông tới giờ chưa có ai khiến hắn ta thua thiệt như này thực tế từ đầu đến cuối rõ ràng la trinh không hề trêu chọc hắn ta thậm chí khi mới tiến vào đoạn đầu biển lửa phân thiên, La Trinh còn giết hỏa tinh mở đường cho bọn hắn. Nhưng có một số người cứ như thế, mãi mãi không tự hỏi bản thân mình sai ở đâu mà luôn chốc hết mọi lỗi lầm lên đầu người khác. Với những người này, La Trinh chắc chắn sẽ mặc kệ. Trên đoạn đường này có khoảng 7, 8 võ giả nhưng lại không xảy ra chuyện như lúc trước. Trong tâm trí mấy vị võ giả này rất rành mạch, mọi người phải đồng lòng hiệp lực mới vượt qua được biển lửa, nếu như không phối hợp cùng nhau mà làm trễ thời gian, không kịp chạy đến đài cao tiếp theo như vậy tất cả đều sẽ chết vì thế khi gặp những sinh vật khủng bố trong biển lửa muốn chặn mọi người lại thì tất cả sẽ nhanh chóng liên hợp giết chết chúng những đệ tử này đều là đệ tử đứng đầu của các đại tông môn dù là căn cơ hay thực lực đều vượt xa những đệ tử thông thường dù là nữ đệ tử thải vân tông kia thì ra tay cũng rất bất phàm cho nên dưới sự hợp lực của mọi người cơ bản không gặp phải thứ gì cản trở vậy mới đúng chữ lúc trước mới nhìn hai tên lam vân tông đã thấy ngung ngốc quả nhiên không sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò la trinh thầm nghĩ Nhưng những người này cũng đâu tính là đồng đội, ngược lại bọn họ còn là đối thủ cạnh tranh của mình, chỉ là trong tình huống nguy hiểm này, mọi người chọn cách liên hợp thôi. Ngay khi La Trinh đang dồn sức chạy thì chợt nghe tiếng kêu của một vị võ giả, mau nhìn xem, đó là cái gì? La Trinh nhìn theo hướng vị võ giả kia chỉ, chỉ thấy dung nham trên biển lừa phần thiên cuộn sóng cuộn cuộn, rõ ràng ở dưới dung nham có vật gì đó đang tiên đến. Trên mặt các vị võ giả đều hiện vẻ cảnh giác, bọn họ đều hiểu rõ thứ đang tiên đến không phải thứ hay ho gì. Khi còn chưa rõ dưới dung nham là sinh vật nào thì nó chật chui ra từ trong dung nham nóng chảy. Nó trông cực kỳ xấu xí, cả người như hình tam giác, rộng tầm một thước, còn thân thể cũng rất mỏng, hơi giống con diều, thứ thu hút ánh nhìn nhất là cái đuôi thật ra của nó, trên đuôi còn chưa đầy móc câu, y như một cái đuôi ác quỷ. Là hòa bức ma ngư, cẩn thận, sao lại nhiều như vậy? Một vị võ giả hét thật lên lớn, sau khi hòa bức ma ngư nhảy ra khỏi dung nham thì càng có nhiều đợt sóng ấp đến. Liếc mắt qua bên cạnh thì thấy có ít nhất 3-40 đợt sóng trào về phía đám võ giả, mỗi một đợt sóng lại mang theo một con hỏa bức ma ngư. Nói cách khác là có ba bốn chục con hỏa bức ma ngư này, mọi người chạy nhau, tránh nó, có người hét. Trong lòng các võ giả không khỏi dùng mình, tiếp tục chạy điên cuồng, hy vọng với tốc độ này có thể tránh khỏi hỏa bức ma ngư. Thế nhưng tốc độ của hỏa bức ma ngư quả thật là quá nhanh, tốc độ trong dung nham còn nhanh hơn cả tốc độ của võ giả. Là trình đã thấy một đợt sóng kéo dài ở phía trước đang ập đến, sau đó hỏa bức ma ngư nhảy ra từ trong dung nhăm, nhào đến bên một võ giả. Thực lực võ giả kia cũng không yếu, đối mặt với hỏa bức ma ngư này, nhảy mắt trong tay đã có một thanh đại đao vàng rực, bay vút lên trời đánh về phía hỏa bức ma ngư, đao khí bá đạo sen lẫn đao ý khủng bố cuốn đi theo. Đao ý đại thành. Mắt thấy trong đợt đao này có cả đao ý, là trình hơi kinh hãi. Xem ra những đệ tử đứng đầu tông môn khác rõ ràng không thể xem nhẹ được. Lúc trước hắn nghĩ những võ giả này chỉ bình bình, tốc độ cũng không nhanh, không ngờ lại có người đạt được đau ý lại thành, phụt. Còn hỏa bức ma ngư này vụt lên giữa không trung nền cơ bản chẳng có không gian để tránh né, trong nháy mắt đã bị đau kia chém chúng. Thế nhưng thân thể của hỏa bức ma ngư khổng lồ, tuy đau đã xuyên qua thân thể mỏng manh của chúng nhưng lại không hoàn toàn chém chết được nó. Cái đuôi như ác quỷ hung hang quật về phía võ giả kia. Võ giả kia quyết nhanh, nhắm ngay đuôi hỏa bức ma ngư mà thêm một đau đao khí kia chém đuôi hỏa bức ma ngư thế mà lại xuất hiện vài đốm lửa, cái đuôi này cứng đến thế ư, võ giả kia trăm ngàn lần không ngờ đau khí của mình cường đại như thế mà lại không thể chém đứt cái đuôi quỷ quái này, nhất thời đơ cả người. Trong lúc này mà cứ đơ ra thì chính là đòn chí mạng, ngay trong nháy mắt đơ người đó, cái đuôi hỏa bức ma ngư đã lao tới võ giả này. Nếu như bị hỏa bức ma ngư quẩn lấy, võ giả này cũng sẽ bị kéo vào rung nham, chắc chắn là chết không có trụ trôn. Đúng lúc đó, La Trinh quyết định thật nhanh. Lưu quang kiếm lao khỏi vỏ, tốc độ toàn thân tăng nhanh gấp ba lần, một đường tàn ảnh xẹt qua thân thể vỏ giả kia, đồng thời kiếm quang sán lạn màu bạc lóe lên, một nhát kiếm chém ngay trên đuôi hỏa bức ma ngư, ngào. Hỏa bức ma ngư kêu lên thảm thiết, thân thể tầm một trượng kia xoay mình rồi lại chui vào biển dung nham, còn đoạn đuôi kia của nó bay một vòng trên không trung rồi mới rơi xuống mỏng đá. Mãi đến lúc này, võ giả kia mới hồi phục tinh thần, ý thức được La Trinh đã cứu mình. Được La Trinh kéo từ cõi chết trở về nên vẻ mặt cũng hiện rõ sự cảm kích. Trường 352, không tư cách. Dù La Trinh dùng kiếm ý viên mãn chặt đứt đuôi con hỏa bức mang ngư này thì cũng phải hào phí trí phận lực, không hiểu đuôi của nó được hình thành từ thứ gì. La Trinh nhặt đoạn đuôi kia lên, quan sát đánh giá một lúc rồi nhét vào nhẫn tu gì. Chiếc đuôi yêu thú này cũng coi như là vật liệu quý, sau này có thể dùng luyện khí, dù mình không dùng được thì chắc cũng bán được một khoản khá khá. Đa tạ ơn cứu mạng của bằng hấu. Võ giả kia chấp tay, hắn hiểu rõ giá trị cái đuôi của hòa bức mang ngư này, nhưng tranh đoạt với La Trinh thì không hợp lắm. La Trinh là cảnh giới tiên thiên tam trọng, nếu nói trong thâm tâm những võ giả ở đây không khinh bỉ thì chắc chắn là không thể, dù gì Tu vi cũng còn kém xa những tinh anh trong tông môn như bọn họ. Nhưng giờ phút này, võ giả kia thu hết sự khinh bỉ lúc trước lại, hắn ra sức dùng đao ý đại thành chém một nhát vào đôi yêu thú mà chẳng mấy may làm nó thương tổn chút nào, còn La Trinh lại dễ dàng chặt đứt nó chỉ bằng một nhát kiếm. Võ giả kia đoán chắc La Trinh cũng chưa phát huy hết toàn bộ thực lực. Một tên biến thái như vậy, không dễ trêu chọc được. Không cần cảm ơn, mọi người đều đi trên cùng một con đường, khó tránh việc phải trợ giúp nhau. Đúng lúc này, không ít hỏa bức ma ngư đằng không ngừng nhảy lên, công kích vào các mòm đá mà võ giả đang đứng. Từng võ giả đều thi triển tuyệt kỹ của mình. Thử luyện giả chi lộ nào có dễ dàng đi qua như thế, nếu làm không tốt thì cái giá phải trả chính là sinh mạng của mình. Sau đó các võ giả đều dốc sức vừa cố gắng chạy vừa ra chiêu chiến đấu với hỏa bức ma ngư. À, một võ giả nào đó kêu lên thảm thiết, hắn tránh không kịp nên bị một con hỏa bức ma ngư kéo xuống biển dung nham, chỉ thấy chân nguyên hộ thể của hắn mới ngăn dung nham trong khoảng chưa đầy một nhịp thở thì đã có thêm năm sáu con hỏa bức ma ngư lao tới, kéo hắn, nhấn chìm xuống sâu trong biển dung nham. Võ giả nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt buồn bã, người chết đầu tiên đã tác động mạnh đến tâm lý mọi người. Nhưng những võ giả này đều là đệ tử đứng đầu các tông môn, có thể xuất sắc như vậy. Chắc hẳn đã kinh qua nhiều trận sinh tử, bọn họ hiểu rất rõ ràng, những tâm trạng như sợ hãi, lùi bước không giải quyết được chuyện gì, bây giờ ngoài liều mạng thì chỉ còn cách liều mạng hơn. Liều mạng thì còn có thể bước tiếp, lùi lại đồng nghĩa với cái chết. Rất nhiều người hiểu thấu được đạo lý này nhưng lại không thể thực hiện được. Giờ đây, có thể nhìn ra tâm tính của mỗi đệ tử tinh anh này sâu sắc hơn rất nhiều so với những đệ tử thông thường, hợp lại, tăng tốc tiến lên. Mọi người cẩn thận, đừng một mình công kích thứ ma quỷ này, gắng sức tránh nó là được rồi Lưu quang kiếm của La Trinh tỏa ra từng đóa hoa màu bạc, hắn cũng không định giết những con hỏa bức ma ngư này bởi số lượng quá nhiều, quan trọng là thân hình những con vật này không hề nhỏ, nếu muốn làm chúng bị thương thì phải tốn khá nhiều thời gian. Vậy nên La Trinh một mực tránh né, nếu ma ngư tới gần, hắn chỉ dùng kiếm để phản kích, mọi người cứ thế mà đi thêm được bảy tắm rậm rồi dần dần thoát khỏi đá ma đi them đuoc bay tam dam này. đam ma ngu nay ngoai La Trinh ra thì không ít người đã thấm mệt mà thở hồng học, hai nữ đệ tử thải vân tông mồ hôi nhễ nhại, vẻ như đã mệt là. Nhưng nhìn về biển lửa phần thiên mênh mông vô bờ phía trước, lại thêm những mỏm đá chẳng chịt thì không ai dám nghỉ ngơi, chỉ đành cắn răng tiếp tục sông lên. Nếu chậm lại, chút nữa thủy nhiều lại lên thì kết cục chỉ có con đường chết. Một võ giả vũ chiếc túi ra, trong tay hắn xuất hiện khoảng 10 viên đan dược, tiện tay vung xuống, đan dược bay về phía mọi người, ăn đi. Đây là hồi khí đan, có thể giúp mọi người hồi phục chút chân nguyên. Võ giả cần phải ngồi thiền mới có thể bồi luyện chân nguyên trong cơ thể. Đan dược bổ sung chân nguyên cũng có giá trị cũng không nhỏ, hôm nay võ giả này cũng coi như hào phóng, phải tay cũng là 10 viên đan dược. Hắn làm như thế là rất sáng suốt, nếu mọi người không tụ lại với nhau thì sẽ không cách nào qua được bầy ma ngư khi nãy. Mọi người cùng bổ sung chân nguyên, cùng nhau hợp sức, thì mới có thể xông ra khỏi nơi tuyệt sát này. Đi thêm một đoạn, mọi người không gặp phải sinh vật nào mạnh hơn. Thủy triều Một võ giả hô lớn, ta cũng nhìn thấy, nhưng đài cao không còn xa nữa, ngay phía trước rồi một võ giả khác chỉ về phía trước đây là đài cao thứ hai của biển lửa phần thiên cao hơn đài cao thứ nhất rất nhiều đài cao này thoạt nhìn giống như một lầu gác giữa không trung phía dưới lại có thêm mười mấy cây cột trống mà bên cạnh đài cao còn có một đoạn đường dài dẫn tới một hòn đảo nhỏ một đảo nhỏ sừng sững trên biển lửa phần thiên tiến lên chúng ta sẽ an toàn mặc dù một hòn đảo trên biển lửa phần thiên khiến người ta rất kinh ngạc thế nhưng mọi người vẫn chú ý đến cái đài cao kia nhiều hơn mọi chuyện cứ chờ lên được đài cao rồi nói Hy vọng gần ngay trước mắt, dù không ai nhắc nhở, thì tốc độ của mọi người cũng đột nhiên nhanh thêm vài phần. Đến chân đài cao, mọi người đều vận khí bay lên đài cao tầm hai ba trượng. La Trinh cũng vương vằng đặt chân lên đài cao. Cái đài cao này chính là nằm giữa biển lửa phần thiên. Hay nói cách khác, chúng ta đã đi được một nửa lộ trình rồi. Một võ giả lau mồ hôi nói: Nghe nói trong đài cao này có một cửa thử luyện ẩn. Nếu có thể vượt qua được cửa thử luyện ẩn này thì sẽ nhận được lợi ích cực lớn. Một võ giả khác nhìn hòn đảo phía sau đài cao nói cửa thử luyện ẩn trong lòng là trình thái động có phải ý nói đến thứ trên hòn đảo kia không những thứ tốt trong thử luyện giả chi lộ cũng khiến cho những cường giả trong vân điện đều rất đỏ mắt nhưng tiếc rằng nơi này có giới hạn tu vi nên bọn họ không thể tiến vào đành để những đệ tử trẻ tuổi đến thăm dò nếu so với đài cao lúc trước thì đài cao này có nhiều người hơn rất nhiều đài cao lúc trước chỉ đơn giản là nơi võ giả tránh thủy triều còn đài cao này thật sự là dùng để nghỉ ngơi trên đài cao có tầm 20 vị võ giả bao gồm cả đệ tử của tường vân tông làm vân tông Thải Vân Tông vào vật điện, nhưng sao lại không gặp hoa thiên mệnh và bùi thiên diệu. La Trinh nhìn quanh nhưng không thấy người của Thanh Vân Tông. Có thể là đã đi tiếp, cũng có thể đã tiến vào cửa thử luyện ẩn kia rồi. Có nên tiến vào đào nhỏ đó không? La Trinh suy nghĩ một chút, nhưng không hề do dự. Đến được thử luyện già chi lộ không phải chuyện dễ dàng, sao mình lại có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Nguy hiểm trong cửa thử luyện ẩn có thể sẽ rất lớn, thế nhưng cơ duyên chắc chắn cũng không nhỏ. Nghĩ tới đây là trinh không ngồi nghỉ như các võ giả khác mà đi về phía con đường dẫn đến đảo nhỏ những võ giả khác thấy la trinh muốn đi vào đảo nhỏ thì trên mặt đầy vẻ kinh ngạc một tên tiên thiên tam trọng muốn thử thách trong cửa thử luyện ẩn muốn chết sao lần nào mở ra cũng có không ít đệ tử tinh anh đi khiêu chiến cửa thử luyện ẩn này nhưng có mấy ai thật sự nhận được cơ duyên ngược lại thân thể còn bị thương nghiêm trọng thậm chí không ít kẻ đã phải bỏ mạng đạo lý người chết vì tiền tài chìm chết vì miếng ăn chính là như vậy thử thách cửa thử luyện ẩn không phải là không thể, nhưng phải nắm chắc năng lực của mình. Bên lối đi có hai đệ tử mặc áo trắng, chính là đệ tử Vân Điện. Thấy La Trình đi tới, khóe miệng hai người này nhếch lên, trong ánh mắt toát ra vẻ mỉa mai, một đệ tử Vân Điện nói, "Đứng lại, thấy hai người này đứng ra cản đường, La Trình nhíu mày, "Chuyện gì? Người Vân Điện chúng ta đang ở trong đó, ai không nhiệm vụ thì miễn vào." Đệ tử Vân Điện thản nhiên nói, "Ai không nhiệm vụ?" "Ha ha, mọi người đều đã tiến vào thử luyện giải chi lộ, vì cớ gì mà nói chúng ta là những người không nhiệm vụ?" Sắc mặt La Trinh trầm xuống, xem ra thế giới này đều như thế, đâu đâu cũng có người luôn cho rằng mình tài giỏi hơn người. Lúc đầu La Trinh và Thanh Vân Tông, những đệ tử sĩ tộc cũng tự cho rằng mình tài giỏi hơn người, hách mắt lên trời. Còn những tên đệ tử văn điện này cũng như thế, bọn họ thật sự cho rằng thử luyện giải chi lộ hoàn toàn là chuẩn bị cho bọn họ sao? Thực tế, La Trinh đã đoán đúng. Những đệ tử văn điện này thật sự nghĩ như vậy, dù sao thì bọn họ mới là đệ tử chính thống của văn điện, trong mắt bọn họ. 18. tông môn nhị phẩm thấp kém không biết từ đâu chui ra, vốn không có tư cách ngồi ngang hàng với họ. Cửa thử luyện ẩn này là đề người của Vân Điện tiến vào. Những người khác dĩ nhiên biến thành kẻ không có nhiệm vụ nên không có tư cách chen chân. Chương 353, muốn xuống sao? Nghe thấy những lời này của đệ tử Vân Điện, mặt những võ giả khác cũng tỏ vẻ tức giận. Bọn họ cũng muốn tiến vào cửa thử luyện ẩn, dùng thực lực và vẫn may của mình mà thử liều mạng. Kết quả lại bị hai tên đệ tử Vân Điện này chặn bên ngoài. Nhưng khổ nỗi bọn họ không có can đảm trực tiếp chống lại đệ tử Vân Điện nên chỉ đành ở bên cạnh dương mắt nhìn. Ta nói các người không có nhiệm vụ thì chính là không có nhiệm vụ, không phục. Các người chỉ là mấy tên tầm thường xương vương xưng bá ở tông môn nhị phẩm của mình mà thôi. Ha ha, nếu là ở Vân Điện chúng ta, còn chẳng đáng là cái lông ngoại gì, đến vào tốt một trăm còn không nổi, đệ tử Vân Điện cười nói. Câu này của đệ tử Vân Điện đã đắc tội với tất cả võ giả tông môn khác lúc này ngay cả những võ giả không định đến đảo nhỏ thì trên mặt cũng thoáng vẻ tức giận vậy sao La Trinh cười nhạt sau đó tay phải nhanh như tia chớp tóm cổ một tên đệ tử văn điện sau đó như đại bàng dương cánh lôi tên kia đến bên đài cao treo hắn lên không trung dưới chân tên kia chính là biển lửa dung nha mênh mông chỉ cần La Trinh buông lòng tay chỗ này cũng không có thứ gì để đỡ thì tên đệ tử văn điện này chỉ còn nước rơi thẳng vào biển lửa a a a buông tên đệ tử văn điện tức tối hét lên sau khi bị La Trinh đánh lén Hắn còn chưa kịp phản ứng. Buông ngươi ra, là ngươi nói đây nhé. La Trinh hơi buông lòng tay, tên kia trượt xuống một đoạn. Lúc này tên đệ tử văn điện mới kịp phản ứng, nếu La Trinh buông tay, hắn nhất định sẽ chết. Khốn kiếp, kéo ta lên, đệ tử văn điện giẫy ruộng nổi giận mắng. Còn dám mắng người, ta thật sự rất bội phục dũng khí của người. La Trinh lại hơi thả lòng tay, cả người tên kia đã nhẹ bẫng, hai mắt ngập tràn sợ hãi. Giờ thì không dám nói thêm câu nào, nhưng hắn chưa rơi xuống la trinh lại vươn hai ngón tay dự áo hán lại tính mạng của tên đệ tử này giờ phải dựa vào hai ngón tay của la trinh và sức chống đỡ mong manh của quần áo thật ra với thực lực của đệ tử văn điện la trinh không thể dễ dàng ra tay như vậy chẳng qua tên đệ tử văn điện này quá mức tự mãn bọn họ cho rằng hai chữ phân điện là một khối chữ vàng chỉ cần lấy hai chữ phân điện ra thì những người này sẽ chỉ biết ngoan ngoãn thần phục ngoan ngoãn nhầm đường Thực tế nếu là lúc trước thì rất hiệu quả chặn võ giả muốn tiến vào cửa thử luyện ẩn thì chỉ cần nói vài ba câu ứng phó là được Nhưng vỏ đó vừa nghe thấy hai chữ Vân Điện thì cũng chỉ còn cách đứng bên dương mắt nhìn, cảm giác cao cao tại thượng này cũng không tệ. Cho nên đệ tử Vân Điện không thể ngờ rằng La Trinh lại đột nhiên ra tay, hơn nữa còn cả gan treo hắn trên không như này, chỉ dùng hai ngón tay giữ cổ áo hắn, chẳng may áo rách thì hắn nhất định sẽ chết, tên này điên rồi sao, chẳng lẽ không sợ Vân Điện. Tên đệ tử Vân Điện đã căng thẳng đến cùng cực, không dám cử động, đến thở cũng phải cẩn thận từng chút một, tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện cho cái cổ áo của ngươi bền chút. Giờ ta hỏi lại, cửa thử luyện ẩn này ta có thể đi vào không?" La Trình khẽ cười nói, nụ cười hòa ái thế nhưng rơi vào trong mắt tên đệ tử Vân Điện kia thì lại đáng sợ như ác ma. Một đệ tử Vân Điện khác thấy cảnh này cũng thấy quá mức sợ hãi nên vội nói, "Ngươi, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi muốn khiêu chiến Vân Điện sao?" La Trình quay đầu nhìn chằm chằm đệ tên tử Vân Điện vừa nói kia, như một con dã thú không thể nắm bắt được, khiến tên kia sợ hãi, "Lạ thật, các ngươi đều muốn qua thử luyện giả chi lộ để trở thành đệ tử tinh anh của Vân Điện, nói cách khác, các ngươi giờ cũng chỉ là đệ tử bình thường của phân điện mà thôi ta thật không hiểu nổi các ngươi lấy tư cách gì mà đại diện cho cả viên điện hay cha ngươi là điện chủ của phân điện ta tên kia cứng họng tuy bọn họ mang danh đứng đầu trong đám đệ tử bình thường của phân điện thì cũng được coi là tinh anh trong tinh anh nhưng nếu so với đệ tử tinh anh thực sự của phân điện thì địa vị còn kém xa nói cho cùng thì họ cũng chỉ là những đệ tử bình thường tham gia thử luyện giải chi lộ là muốn thăng cấp lên làm đệ tử tinh anh giờ các ngươi còn ngăn cản ta không La Trinh cười nhạt, ngón tay ta hình như hơi tê rồi. Nói xong La Trinh lại hơi buông lòng ngón tay, cổ áo tên đệ tử Vân Điện lại trượt xuống một phân, giờ thì La Trinh chỉ còn dùng ngón tay trỏ và đầu ngón cái mà giữ cổ áo tên kia nữa thôi. Tên đệ tử Vân Điện kia thật đáng thương, hắn đã sợ hãi đến cực hạn, hai mắt trợn lên nhưng không dám hết, không dám thốt lên dù chỉ một lời, cũng không dám lộn rộn. Không, không, không ngăn nữa, người kéo hắn lên trước đã. Đệ tử Vân Điện kia nào dám cản đường nữa? Bọn họ đâu thể ngờ tên nhóc tiên thiên tam trọng kia lại tàn nhẫn như vậy, nếu không nói thế, hắn mà buông tay thật thì phiền to rồi. La Trinh nhẹ nhàng nhắc tay, tên đệ tử đang bị treo lơ lửng trên không đã được La Trinh lôi lên, tùng lên không chung rồi nặng nề rơi xuống đài cao. Chỉ trong chớp mắt rơi xuống đài cao, tên kia đã xoay người, khi thế trong người hoàn toàn bạo phát, chân nguyên cũng ảo ảo tôn ra. Đệ tử vấn điện này dường như cũng là một kẻ rất hung hăng, vừa thoát khỏi nguy hiểm đã muốn ra tay với La Trinh. Thế nhưng tên đệ tử này vừa mới xoay người. Vừa rút ra một thanh đoản kiếm nho nhỏ thì chớp mắt đã có một đóa kiếm hoa xoẹt qua tay hắn, xoẹt. Trên cánh tay tên đệ tử Vân Điện đã nở rộ một đóa hoa máu xinh đẹp, đoản kiếm và cả một đoạn cánh tay của hắn cùng rơi xuống đất. Lưu Quang kiếm lay động trên tay La Trinh, một giọt máu từ mũi kiếm nhỏ xuống, không cách nào lưu lại trên mặt kiếm trơn láng, vẻ mặt La Trinh lạnh lùng nói: "Thật sự nghĩ rằng khi nãy là ta hồ ngươi thôi sao?" Khiến ngươi kích thích chút mà lại không tổn hào sợi tóc nào mà buông tha ngươi thật sự nghĩ rằng hai chữ phân điện là kim bài miễn tử của ngươi đấy à? Thấy cảnh này, các võ giả đều im lặng, thiếu niên này, rất tàn xem một nở ác. Hai nữ đệ tử thải Vân Tông thì càng che miệng kinh hãi. Trên đài cao lúc trước, bọn họ vốn nghĩ La Trinh không biết lượng sức mình mà khiêu chiến bảng sư ca của Lam Vân Tông, thậm chí còn nghĩ tới chuyện bảng sư ca sẽ không khiêu chiến với hắn, nên hắn mới nói ra mấy câu mạnh mẽ đó, chẳng qua chỉ là cáo mượn oai hùng không ngờ là hắn vốn không sợ đối phó với người phân điện cũng không hề nương tay một nhát kiếm cứ thế mà chặt đứt cánh tay đệ tử phân điện thế này thì còn gặp bao nhiêu chuyện nữa võ gia ở đây đều là đệ tử đứng đầu tông môn nhị phẩm bàn về thực lực thì họ đều kém xa những đệ tử trong top 10 đệ tử hàng đầu của phân điện nhưng bọn họ không hề sợ hãi hai kẻ đứng canh cửa này thứ họ sợ chính là phân điện dù là lam vân tông tường vân tông hay bất kỳ tông môn nào khác thì ngay từ đầu bọn họ đã biết rõ sự tồn tại của phân điện Phân điện chính là tông môn tứ phẩm, dù là tông chủ tông môn nhị phẩm thì cũng chỉ là một chấp sự nho nhỏ trong phân điện mà thôi. Như vậy có thể tưởng tượng sự tồn tại của phân điện trí cao vô thượng tới cỡ nào. Cho nên đụng phải đệ tử phân điện thì dù là thực lực đệ tử phân điện không bằng bọn họ, những võ giả này cũng không dám ra tay. Nhìn cánh tay cuột của mình, tên đệ tử Vân điện cũng sợ ngây người. Hắn ôm vết thương cắn răng nói: Ngươi, ngươi dám chém đứt tay ta ta? Không ngờ tên này còn chưa nói hết, lưu quang kiếm của La Trinh đã đặt trên mặt. Mũi kiếm chạm chúng mi tâm hắn Một giọt máu theo vết thương chảy xuống Ta không có tâm trạng nghe mấy lời nói nhảm của ngươi Mấy câu này ta nghe quá nhiều lần rồi Mất hết kiên nhẫn rồi Ngươi nói thêm chữ nữa Chết Là trình mặt không đổi sắc mà nói Tên đệ tử văn điện này vẫn đang run dày Có thể bước vào thử luyện giả chi lộ Thì tên này cũng coi như là đứng đầu trong đám đệ tử bình thường Là cường giả chiếu thần tam trọng Cao hơn la trinh cả một cảnh giới lớn Thế mà lại sợ la trinh đến mức run dày Đệ tử Vân Điện khác thấy thế cũng tức thời ngậm chặt miệng lại. Cụt tay cũng không phải chuyện khó giải quyết, ít nhất vẫn còn cánh tay còn lại, chỉ cần dùng đan dược phụ trợ thì trong thời gian ngắn cũng có thể tại nối lại, nhưng đoạn tay nối này sẽ không được như cánh tay lúc trước, hơn nữa phải tốn một khoảng thời gian mới có thể khôi phục hoàn toàn được. Đối với bất kỳ một võ giả nào thì đây là một thiệt hại không hề nhỏ. Thu kiếm vào bao, nhét lại vào nhẫn tu di, La Trình cũng không quay đầu lại mà đi thẳng đến lối đi bên cạnh đài cao, để lại một đám võ giả với ánh mắt kính sợ. Thực ra từ đầu đến cuối, La Trinh cũng không lộ hết thực lực siêu cương của mình, không ít võ giả đều có được thực lực này, nhưng bọn họ ngàn vạn lần cũng không dám làm chuyện động trời như vậy. mươi 354, nhện mặt quỷ, bên ngoài cửa lớn hình vòng, phỉ hàm ha ha ha ha cười nói, giỏi, rất giỏi, sát phạt quyết đoán, quả nhiên dũng mãnh, tên nhóc này thật đáng bậc anh tài. Lão Thạch, người cũng tốn không ít tâm huyết cho La Trinh đấy nhỉ. Thế biểu hiện của La Trinh, tâm tình Thạch kinh thiên rất sảng khoái. La Trinh không chỉ có thực lực cường đại mà về thủ đoạn hay tâm tính cũng mạnh mẽ hơn nhiều cái tên lý giật phong ngu ngốc kia. Nói chẳng ra, đệ tử Vân Điện kiêu ngạo chẳng qua là dựa vào Vân Điện mà áp chế đệ tử tông môn nhị phẩm, điều này cũng không thể trách đệ tử Vân Điện được, dù kẻ nào trở thành đệ tử Vân Điện thì đều biết muộn thanh thế của Vân Điện cả, thế nhưng La Trinh rõ ràng thấu hiểu hơn những kẻ khác. Hắn biết rõ thân phận của đối phương, cũng rất rõ ràng rằng chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh thì sẽ được Vân Điện coi trọng, đúng rằng ngươi là đệ tử Vân Điện đấy nhưng ta sẽ trở thành đệ tử vân điện còn ưu tú hơn ngươi mọi người đều cùng một trình độ ngươi dùng cái danh vân điện để uy hiếp ta nằm mơ có thể hiểu được điều này cho thấy la trinh không chỉ là người có thực lực mà còn là người có mắt nhìn và rất tự tin thế nhưng phí hàm nói that kinh thiên tốn không ít tâm huyết những lời này khiến hắn hơi hổ thẹn thạch kinh thiên là tông chủ thanh vân tông trong đại hội toàn phong lần trước cũng chỉ lưu ý những đệ tử như hoa thiên mạnh bùi thiên diệu vương doãn mặc vũ hình nhưng lại chưa từng nghe thấy cái tên la trinh này Càng không biết La Trinh là ca ca của La Yên. La Trinh vốn chỉ như một kẻ xông ra giữa trường, nếu không phải trong đại hội toàn phong La Trinh tỏ ra trói lọi nhất thì Thạch Kinh Thiên cũng chẳng mẩy may để tâm đến tên nhóc không biết từ đâu tới này. Cho nên đừng nói đến chuyện tiêu hao tâm huyết, ngay cả chỉ điểm Thạch Kinh Thiên cũng chưa từng. Cho nên nghe trưởng lão phí hàm nói vậy, Thạch Kinh Thiên cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười trừ. Với lần thử luyện giả trí lộ này, Thạch Kinh Thiên đúng là một đường thuận lợi không chỉ có La Trinh nhận được khen ngợi của trưởng lão phí hàm mà biểu hiện của Hoa Thiên Mệnh và Bùi Thiên Diệu cũng rất tốt. Thông qua tín khuê Thạch Kinh Thiên cũng biết Hoa Thiên Mệnh đã qua được giai đoạn 2 của thử luyện giả chi lộ, Bùi Thiên Diệu cũng tương tự như vậy. Bốn vị tông chủ lúc này cũng chỉ có thể ghen tị và ngưỡng mộ. vệ Ngọc Long càng không còn gì để nói. Hoa Thiên Mệnh xếp thứ ba nhưng lại vượt qua đệ tử lạc vân tông bọn họ, phía trước còn có Bùi Thiên Diệu và La Trinh càng quái dị hơn. Vậy thì biết so kiểu gì, có mà không tài nào so được. Có điều. Tuy là Trình lợi hại, nhưng nếu gặp phải Trác Bất Phàm và Triệu Tiểu Hoa của Vân Điện ta, sợ là sẽ gặp phiền phức, để xem La Trình ứng phó ra sao." Phí Hàm lắc đầu cười nói, hy vọng La Trình không gây ra xung đột quá lớn, nếu không sẽ gặp bất lợi. "Trác Bất Phàm? Phí lão, ngài nói con trai của Trác Đại Tiên Sinh đúng không?" Lông bà bà thải Vân Tông bỗng nhiên cười nói, sắc mặt lão thái bà từ đầu đến cuối vẫn luôn đen như thế, vậy mà không ngờ khi nhắc tới cái tên Trác Bất Phàm, trên mặt lại nở nụ cười. Phí Hàm trưởng lão gật đầu. Chắc đại tiên sinh rất quan tâm đến lần tham gia thử luyện giả chi lộ này của Trác bất phàm. Vốn dĩ ông ấy đã định đến xem nhưng đáng tiếc, đúng lúc phân điện có chuyện nên không đến được. Long bà bà cười ha ha, để lộ hàm răng không trọn vẹn. Trác bất phàm thực sự là rồng phượng giữa loài người, cũng không thể đánh đồng với mấy nhân vật nhỏ bé như La Trinh. Long bà bà, sao ngươi lại nói khó nghe vậy? Ai là nhân vật nhỏ bé? Ta biết tại đệ tử của người là Kim Sảo Ngưng vừa mới định hôn với Trác công tử, nhưng cũng không thể hạ thấp đệ tử Thanh Vân Tông ta như vậy được. Thạch kinh thiên nhất thời mất hứng, mặc dù biết long bà bà này rất khó chơi, nhưng người luôn luôn bao che khuyết điểm như thạch kinh thiên lại không bị được. Hơn nữa là chính lúc này đang khiến hắn hãnh diện, sao hắn lại không ra mặt giúp la trình chứ? Hừ, cũng chỉ là một tên tiểu bối bình dân mà thôi, long bà bà ta nói có hai câu thì đã sao, lẽ nào hai chữ la trình có khắc vàng? Có điều, dù biểu hiện cũng kinh diễm đấy, nhưng ta thấy tên nhóc này quá sắc bén, định trước là không tiến xa được. Chắc bất phàm và La Trinh xuất hiện trên cùng một con đường trong thử luyện giả chi lộ nhất định sẽ chạm mặt ngươi cứ chờ xem hơn nữa ta Long bà bà thao thao bất tuyệt một hồi nói đến mức Thạch Kinh Thiên phải cao mày khiến các tông chủ khác cũng cười thầm ai cũng biết Long bà bà phiền phức khó chơi ai bảo Thạch Kinh Thiên lại đi trêu chọc bà ấy Thạch Kinh Thiên cạn lời không phản bác Long bà bà nhưng trong lòng lại thầm mắng lão thái bà này mười vạn lần cứ chờ xem thực lực của La Trinh tuyệt đối không đơn giản như những gì thể hiện ra bên ngoài có là con trai của Trác Đại Tiên Sinh thì đã sao, dù Triệu Tiểu Hoa lợi hại hơn nữa thì thế nào. Trong lúc các nhân vật lớn đang bàn tán thì La Trinh đã đi đến phía sau của lối đi bên đài cao, nếu nói đây là cửa thử luyện ẩn thì cũng chưa đúng lắm, trên biển lửa phân thiên dựng lên từng trụ đá, tạo thành một đường đi thật dài, chỉ cần phóng mắt ra xa là có thể nhìn thấy, sao lại gọi là ẩn được. Nhưng đi qua thử luyện giả chi lộ cũng không nhất định phải bước đến đảo nhỏ này, vì vậy đảo nhỏ nên gọi là cửa thử luyện được chọn, sau khi đi qua con đường này La Trinh bước lên trên hòn đảo nhỏ, từng đợt dung nham cuộn cuộn vỗ vào tảng đá, động lại thành từng mảng đen nhánh bám trên tảng đá. Nham thạch tầng tầng lớp lớp trồng chéo lên nhau như những nếp nhăn, có thể hình thành một đảo nhỏ trên biển lửa phần thiên vốn đã là một kỳ tích, nhưng điều khiến La Trinh cảm thấy kỳ lạ hơn chính là trên đảo này lại có cây cối. Phải hiểu rằng biển lửa phần thiên chính là biển dung nham, không khí nơi này cực kỳ kém, trong mũi ngập mùi lưu huỳnh, võ giả có khí lực cường đại mới không bị ảnh hưởng. Nếu người thường mà đến đây thì e là chỉ một lúc thôi sẽ bị sặc mùi mà trang vắng, hoàn toàn không thể chịu nổi. Thực vật lại càng nhạy cảm với không khí hơn, vậy mà lại có thể sinh tồn trên đảo, thế nên chỉ có thể cảm thán tạo hóa thật thần kỳ. Nhưng sau khi La Trinh thấy những cái cây đó bò trên mặt đất thì đã có thể tiếp nhận đủ loại quái dị trong cái không gian võ vụ này rồi. Đã quen mắt nhìn biển rung nha mênh mông, nên giờ này bước vào một cánh rừng khiến cho La Trinh thấy vui thích. Ngoài niềm vui này, La Trinh còn nâng sự cảnh giác lên mức cao nhất nếu đã là cửa thử luyện ẩn thì độ khó chắc chắn sẽ không thấp. trong đường này còn có lối đi, rõ ràng đây là lối đi do con người cố sức mở ra. khắp nơi đều là những cành cây bị vết dao chặt đất, hơn nữa còn có những vết chân lộn xộn. lối này chắc là mấy đệ tử vật điện lúc trước mở đường, đã có đường mở sẵn nên La Trinh tự nhiên được hưởng lợi, cứ thế theo lối mà đi thẳng. mới đi được vài chục bước, những tiếng ồn ào huyên náo đã chuyển đến tai La Trinh, nhưng hắn vừa quay đầu lại thì âm thanh kia lại biến mất. quan sát trên dưới. Trái phải cũng không thấy cái gì, để chắc chắn hơn. La Trinh thậm chí còn dùng linh hồn để dò xét xung quanh, nhưng ngoài cây cối ra thì vẫn không có gì như trước. La Trinh lại cất bước, tiếp tục đi về phía trước, thế nhưng hắn vừa bước được vài bước thì lại nghe thấy tiếng huyền áo khi nãy. Rốt cuộc là thứ gì, La Trinh nhíu mày. Hắn dừng bước quan sát xung quanh nhưng kết quả vẫn vậy. Dù không phát hiện ra thứ gì nhưng La Trinh lại chắc chắn mình đã bị thứ gì đó theo dõi. Những thứ này lại rất am hiểu chuyện ẩn nắp, đến cả người có cảm giác ngậy bé như hắn cũng không thể phát hiện được. Ngay khi La Trinh vừa bước đi thì trong nháy mắt âm thanh nguyên náo kia lại vang lên, hắn lập tức quay đầu lại thì thấy những con nhện to khoảng nắm đấm đăng bò trên thân cây, trên lưng chúng đều có một bộ mặt quỷ, nhện mặt quỷ, to thế. Tuy hiếm khi thấy nhện mặt quỷ, nhưng ở đông vực, loại sinh vật này rất nhiều người biết, bởi trên lưng chúng đều có một khuôn mặt quỷ, hơn nữa độc tính rất mạnh, còn có thể làm thuốc, luyện đan, chế độc, rất nhiều công dụng. Nhưng kích thước của nhện mặt quỷ lại rất nhỏ, chứ làm gì có con nào to chừng nắm tay như này. Càng kỳ lạ hơn chính là bọn chúng dường như có thể tự ngăn khí tức của mình. Nếu như chúng nằm dưới phiến lá thì La Trinh không thể tìm được sự tồn tại của chúng. Biết bao nhiêu con nhện mặt quỷ bám chi chít trên thân cây, có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào La Trinh, lúc nào cũng có thể xông lên tấn công, đi. La Trinh quay người lại, hướng lưng về con đường vượt rừng, rồi không ngừng lùi về sau, lưu quang kiếm tạo ra từng đường kiếm ý viên mãn, bắt đầu xoay tròn. Soạt soạt soạt, La Trinh vừa động thì mấy con nhện mặt quỷ kia cũng bắt đầu di chuyển. Nhảy tới nhảy lui quanh giường rõ ràng chúng muốn cậy đông để bọc kín La Trinh lại. mươi 355, trận thập nhị địa, phía trước có bảy tám con nhện mặt quỷ nhào về phía La Trinh. La Trinh gần như có thể nhìn rõ chiếc răng nọc của chúng lóe ra màu xanh đen sáng bóng, rõ ràng là bên trên có chứa kịch độc. Nếu bị cắn trúng một cái, không mất mạng ngay lập tức thì cũng tê liệt toàn thân. Đối với răng nọc của nhện mặt quỷ, La Trinh cũng không phải sợ hãi gì, cơ thể hắn là linh khí thượng phẩm, bách độc bất xâm. Nhưng vấn đề là bản thân bị cái thứ gớm ghiếc như thế vây lại, chỉ cần nghĩ thôi là đã nổi hết cả da gà lên rồi, phá cho ta, veo veo veo veo, vô số luồng kiếm ý tạo thành lốc xoáy tiến về phía mấy con nhện mặt quỷ kia, leng keng leng keng leng cang. Nhưng điều làm La Trình bất ngờ là khi lốc xoáy kiếm ý của hắn tiến tới đám nhện mặt quỷ thì lại tạo ra âm thanh giống như khi va chạm với kim loại, cứng đến vậy? Kiếm ý viên mãn của La Trình sắc bén đến mức nào? Vậy mà lại không thể chém đứt được lớp phòng ngự của đám nhện mặt quỷ này, chỉ có thể thổi bay bọn chúng thôi. Sau khi đám nhện mặt quỷ bị La Trinh thổ bay, lan mấy vòng trên đất thì lại bình yên vô sự bò dậy, há chiếc răng nọc ra kêu xì xì với La Trinh, sau đó lập tức nhào lên lần nữa. Nếu La Trinh sử dụng toàn lực, tất nhiên có thể đánh chết mấy con nhện mặt quỷ này. Theo phán đoán của hắn, lực phòng ngự của mấy con nhện mặt quỷ này có lẽ thấp hơn hỏa bức mang ngư một chút, nhưng nhiều nhện mặt quỷ như vậy, nếu giết từng con từng con thì hoàn toàn không thể giết hết. Vì vậy La Trinh chỉ có thể lợi dụng kiếm ý cuốn mấy con nhện này đi rồi bản thân thì không ngừng đi về phía con đường do mấy đệ tử Vân Điện mở ra. Bị mấy con nhện mặt quỷ này đuổi theo một lúc lâu, cuối cùng La Trinh cũng chạy ra khỏi khu rừng. Vừa mới lao ra khỏi rừng đã thấy một khe núi rộng lớn, mà rõ ràng đám đệ tử Vân Điện kia đang ở đó. Hóa ra không phải chỉ có mình La Trinh bị mấy con nhện mặt quỷ này vây công, đám đệ tử Vân Điện cũng vậy. Trong khe núi rộng rãi này chất đầy thi thể của nhện mặt quỷ. Cách đó không xa có 12 vị đệ tử Vân Điện đang đứng ở vị trí của mình, bố trí trận pháp. Võ giả có thể lợi dụng sự kết hợp của chân nguyên và công pháp để thi triển một vài trận pháp mạnh mẽ. 12 vị đệ tử Vân Điện trước mắt này đang làm như thế. Trận pháp của bọn họ được phân Điện truyền thừa, hình như uy lực của trận pháp này rất lớn. Từng đột nhện mặt quỷ kéo tới xung quanh thì chợt nghe thấy gã thanh niên mặc áo trắng đứng ở giữa đưa ra mệnh lệnh, canh kim thích. Sáu người bên trái cùng duỗi tay trái ra, đè vào một huyệt vị trên cánh tay phải của mình sau đó chân nguyên của sáu người dùng hợp lại với nhau ngưng tụ thành từng cây giáo dài màu vàng trên mặt đất ngay lập tức đâm xuyên một đợt sóng lớn nhện mặt quỷ sau đó gã thanh niên mặc áo trắng lại ra lệnh tị hỏa thiêu sáu vị đệ tử khác của vân điện lại bắt đầu vận chuyển chân nguyên từng đợt lửa đỏ hừng hực cuốn về phía một đám nhện mặt quỷ khác vi lực của ngọn lửa này vô cùng lớn chỉ một lát đã đốt mấy con nhện mặt quỷ kia thành tro gã thanh niên mặc áo trắng đứng ở giữa nhìn thấy la trinh lao đến đây một mình sau lưng còn dẫn theo một đám nhện mặt quỷ Sắc mặt trầm xuống, đệ tử vân điện chúng ta đang vượt ải, sao lại có người khác đi vào là thế nào? Gã thanh niên áo trắng nói xong, sắc mặt 12 vị đệ tử khác cũng u ám chầm chầm nhìn La Trinh, rõ ràng bọn họ không muốn có người khác đi vào đảo nhỏ này, cho nên mới phải hai người đứng canh giữ ở lối vào đài cao, không ngờ vẫn có người đi vào được, đúng là không biết sợ chết là gì. Kiếm ý trong tay La Trinh vô cùng lớn, tạo thành kiếm ý hộ thể, bao bọc bản thân kín không một kẽ hở mấy con nhận mặt quỷ nhào về phía La Trinh đều không có kết quả tốt đẹp gì, thế con nào nhào lên là bị kiếm ý của hắn bắn ngược lại ngay. Nghe thấy lời nói của gã thanh niên áo trắng kia, La Trinh vẫn đứng thẳng tại chỗ, cười lạnh nói, "Thử luyện giả chi lộ là do nhà ngươi mở hay sao, không lẽ các ngươi vượt ải thì ta không được vào?" nực cười. Sắc mặt 13 người Vân Điện bất ngờ thay đổi, đặc biệt là trong ánh mắt của gã thanh niên áo trắng kia lộ ra một chút hông ác nham hiểm, ban đầu, gã chỉ muốn cảnh cáo thằng nhóc này một phen rồi đuổi hắn đi là được rồi. Không ngờ tên này lại không biết điều đến thế. Hừ, nếu ngươi đã muốn chết thì đừng có trách ta, bỗng nhiên gã thanh niên áo trắng lên tiếng, khảm phong sát. Gã thanh niên áo trắng này cũng là một người tàn nhẫn quyết đoán, một lời không hợp đã trực tiếp mượn đại trận của cấp dưới để giết chết La Trinh. Đại trận do 12 vị đệ tử chiếu thần cảnh tạo ra, vì lực sao lại không khủng bố cho được. Lại lấy mấy con nhện mặt quỷ kia làm ví dụ, La Trinh phải dùng toàn lực để thi triển một kiếm mới có thể tiêu diệt được một con. Có lẽ sử dụng phi đao nát thì có thể giết chúng nhanh hơn, nhưng có nhanh hơn nữa thì vẫn kém đại trận này của bọn họ, bọn họ chỉ cần dùng chân nguyên công kích một lần là có. Thầy giết chết một đám nhện mặt quỷ lớn rồi, thấy từng cơn gió màu cho nhạt hình thành, cuốn đến chỗ mình, mặt la co thay giet chet mot đam nhiệt mat quy lon biến sắc, lui về sau ngay lập tức. Mẹ kiếp, gã thanh niên áo trắng trong đám đệ tử vân điện này đúng là kẻ hùng ác, vừa gặp mặt đã ra thay, thật là bá đạo. Cũng có nhiều người rất bá đạo, nhưng muốn bá đạo thì cần phải có thực lực. Đối mặt với đại trận do đệ tử Vân Điện tạo thành, cho dù là La Trinh cũng chỉ có thể tạm tránh đi, chạy về một hướng khác của khe núi để trốn. Bây giờ mới muốn trốn, muộn rồi. Gã thanh niên áo trắng cười lạnh nói, phung tay lên, cái khảm phong sát được tạo ra từ đại trận lại bám theo La Trinh một đoạn. Áp lực của ngọn gió này đúng là rất khủng bố, gần như phá hủy tất cả những thứ gặp phải trên đường, bất kể là nhện mặt quỷ hay là núi đá cứng rắn thì đều bị cơn gió này xoắn giết thành mảnh vụn, một phấn. Tuy bản thân La Trinh có cơ thể là linh khí thượng phẩm, không đến mức bị xoắn chết, nhưng nếu bị cuốn vào thì chỉ sợ cũng sẽ bị thương nặng. Đối mặt với sự xoắn giết của Khảm Phong Sát, La Trinh lập tức tăng tốc đến cực hạn, lúc này chỉ có thể không ngừng thay đổi phương hướng, nhanh chóng tránh né. Khảm Phong Sát kia cũng liên tục gián sát sau lưng La Trinh, dưới sự điều khiển của gã thanh niên áo trắng ở đằng kia, nó cứ như hình với bóng, theo sát không ngừng. Kiếm bộ, dưới tình huống nguy cấp, La Trinh thi triển ra kiếm bộ quỷ dị, không ngừng thay đổi phương hướng. Thân hình lúc xa lúc gần, lúc bên trái lúc bên phải. Mại đến khi La Trinh đi vòng ra phía sau khe núi, rời khỏi tầm mắt của đám đệ tử Vân Điện thì cái khảm phong sát kia mới mất đi mục tiêu, cuối cùng mạnh mẽ lao vào vách đá. Với uy lực của cơn gió này, La Trinh đoán nó có thể trực tiếp đào vách đá thành một cái hang lớn. Nhưng đúng vào lúc này, chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Lúc cơn gió vừa đụng vào vách đá ở đằng kia, bề ngoài của vách đá lại xuất hiện một phần ánh sáng màu vàng, bao bọc lấy vách đá dựng đứng mặc cho cơn gió lạnh cắt chém thế nào thì cũng không thể cắt được dù chỉ một chút, vách đá này. Bên ngoài có một tầng kết giới, đây là một phần của cửa thử luyện ẩn sau. Những thứ trong thử luyện giả chi lộ đều là do tổ tiên sắp đặt ra từ hàng trăm năm trước, nếu đã gọi là thử luyện giả chi lộ, vậy thì tất nhiên cửa thử luyện ẩn này cũng lấy khẳng nghiệm là chính. La Trinh vừa mới lên đảo nhỏ đã gặp phải mấy con nhện mặt quỷ kia, nhưng cũng không rõ nội dung thử luyện thật sự. Cuối cùng là gì? Dưới tình huống vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, là Trình không dám tùy tiện đi tới đi lui. Mấy tên đệ tử của Vận Điện còn hiểu rõ thử luyện giải chi lộ hơn hắn. Nếu như bọn họ chọn giết đám nhận mặt quỳ ở bên kia khe núi thì nhất định là có mục đích gì đó. Ngay lập tức La Trình núp vào một góc của khe núi, lén lút quan sát động tĩnh của đám đệ tử Vận Điện này. Ở cổng vòng bên ngoài, hình ảnh của La Trình đang hiện ra trên tín khuê. uy lực của Khảm Phong sắt vừa rồi quá đáng sợ, sắc mặt thạch kinh thiên có hơi khó coi. Nếu như La Trình thật sự bị cuốn vào, thì tưởng tượng cũng biết rõ kết quả. Cũng may. Tên nhóc La Trinh này trốn nhanh, triệu tiểu hoa cũng không phải dễ chọc đâu. Nếu bây giờ La Trinh đi gây sự với hắn, có lẽ sẽ phải chịu thiệt, phí hàm lắc đầu nói. Ây, thực lực của chác bất phàm còn mạnh hơn triệu tiểu hoa một phần. La Trinh vừa gặp phải triệu tiểu hoa đã trốn nhanh như thỏ rồi, vậy nếu gặp chác bất phàm có lẽ còn thảm hơn. Thạch kinh thiên, có lẽ người nên dạy đám đệ tử Thanh Vân tông các người, không nên cái gì cũng tự cho mình là đúng, cái mạng này cũng chỉ có một thôi nha. Long bà bà nhìn thấy cảnh La Trinh cướp đường mà chạy lúc bị Khảm Phong sát đuổi theo, lại nhếch môi nở nụ cười. Nhưng Phí Hàm lại lắc đầu nói: vậy cũng chưa chắc. Những đệ tử của Vận Điện chúng ta có thể tham gia thử luyện giả chi lộ thì thực lực nhất định được xếp vào loại đứng đầu. Huống chi Khảm Phong sát vừa rồi là từ trận thập nhị địa do triệu tiểu hoa tập hợp sức mạnh của 12 vị đệ tử tạo thành, Đừng nói là La Trinh, cho dù là cường giả mới vào thần đan cảnh thì chỉ sợ cũng khó có thể vượt qua được. La Trinh lựa chọn chạy trốn cũng là chuyện bình thường. Thạch Kinh Thiên cũng thuận thế phản kích Long Bà Bà, phí trưởng lão nói phải. 12 người, lại thêm một tên triệu tiểu hoa thì chính là 13 người đối phó với một người, vậy mà lại để La Trinh chạy thoát mất. Hừ, La Trinh của chúng ta có chật vật đến mức như người nói đâu. huống chi mấy tên đệ tử vân điện này cũng không thể cứ bày ra trận thập nhị địa mãi được, chưa chắc La Trinh phải chịu thiệt đâu. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.